chương 901, di truyền thiên đạo chương 862, di truyền thiên đạo chỉ sợ ngươi không có cơ hội này lâm siêu bàn tay lật ra một đoàn mềm mại huyết nhục xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn ấm áp nhảy lên phảng phất còn có sinh mạng nhìn thấy cái này đoàn thịt mềm dịu gầm ngơ ngác một chút ngươi không chế tận thế thân thể về sau còn không có hoàn toàn thích ứng liền trực tiếp tới giết đi ta ngươi đang sợ lâm siêu ánh mắt nhìn thẳng hắn tại h h như hắn, h a của n bén đâm vào trong lòng âm đâm kiếm lưỡi kiểu sắc sợ vào p hắn t triển, thời ta, tận thế, đều không thể làm gì được ta,、nhưng、ta hại gian ngươi hiện tại phải nói cho ngươi, đây là ngươi sai thời không không nhưng lớn nhất sai lầm. cần sợ cho cho chế của gì gian được ngươi, lấy làm là lầm, là đều đây đầu, thành mà phải có thể sống lâu trưởng lúc sống một đoạn thời gian. Tại hắn nói chuyện lúc lòng bàn tay thịt mềm phảng phất hòa tan dần dần đắm chìm đến lâm s i ê u trong lòng bàn tay diệu games con ngươi nhẹ co lại di c h u y ể n lâm siêu trong lòng mặc niệm một tiếng năng lực này tại sơ kỳ có lẽ cũng không thu hút cùng phục chế đồng dạng đối mặt quái vật s ắ thối không có thực tế tính năng lực tác chiến cũng không có thể giống tốc độ lực lượng dạng này cách đấu vực năng lực có rõ ràng giết địch hiệu quả nhưng xem như lớn lên về sau liền đã xảy ra là không thể ngăn cản mặc dù lâm siêu chưa kịp hấp thu thiên đạo phân thân toàn bộ huyết n h c nhưng hắn di truyền năng lực lại kế thừa thiên đạo phân thân năng lực mỗi cái thiên đạo phân thân ngoại trừ cộng đồng tính năng lực bên ngoài sẽ còn sinh sôi ra riêng phần mình khác biệt năng lực mới thiên đạo cùng phân thân quan hệ tựa như phụ mẫu cùng hài tử quan hệ cố kia thiên đạo phân thân cho lâm siêu năng lực ngoại trừ sinh sôi ra thời gian năng lực bên ngoài còn có thiên đạo trong huyết mạch cố hữu năng lực cũng chính là thiên đạo chân chính năng lực thông qua di truyền lâm siêu cũng hiểu biết thiên đạo năng lực là cái gì này thiên đạo là một cái nguy hiểm chủng có hai loại năng lực mà lại đều là thống trị cấp năng lực phải biết cho dù là cấp thế giới năng lực đều sẽ đánh vỡ cân bằng mà mỗi một loại thống trị cấp năng lực đều là lô thủng tồn tại một cái là tinh thần vực mạnh nhất năng lực vĩnh ngộng một cái là đặc thù vực thống trị cấp năng lực sinh sôi thiên đạo phân thân có như thế đặc thù độc lập trưởng thành đặc tính liền là sinh sôi năng lực tác dụng chẳng những có thể bản thân sinh sôi còn có thể sinh sôi năng lực không sai từ một cái năng lực sinh sôi ra hai cái ba cái năng lực mà lại là ngẫu nhiên tính chất tựa như tự mang tiến hóa thụ đồng dạng đây chính là lỗi thủng thống trị cấp năng lực mà vĩnh mộng năng lực làm đã biết tinh thần v ư ợ t mạnh nhất năng lực tự nhiên cũng là thống trị cấp bậc có thể từ những sinh vật khác trong m ộ n g cảnh rút ra lực lượng đến cao dai thậm chí có thể đem tự thân đặt trong m ộ n g cảnh đã vượt ra hiện thực mà lại có thể tại từng cái sinh vật trong ngộng cảnh nhảy vọt xuyên thẳng qua cơ hồ giết không chết cũng giết không bao giờ hết cùng hai loại năng lực bảo mệnh hiệu quả so sánh thời gian cùng không gian đều yếu đến không thể đánh đồng thiên đạo hải lượng tinh thần lực chính là đến từ vĩnh mộng năng lực hai loại năng lực đều là cùng tin tưởng di truyền thích ứng đồng dạng lỗ thủng có thể làm cho thế giới thiên bình triệt để khuynh đảo đỉnh cao nhất năng lực mà giờ k h ắ c này hai loại năng lực đều bị di chuyển đến lâm siêu trong thân thể về phần cái kia thiên đạo phân thân bản thân sinh sôi ra thời gian năng lực lâm siêu sớm đã có cả hai trung điệp chỉ là hơi để cao một điểm hắn đối thời gian năng lực càng lộ ta nói qua ngươi khốn không được ta lâm siêu trong mắt đ ỗ n g nhiên hiện lên một đạo tử quang sau một khắc thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa từ dịu g a m e chế tạo tuyệt đối không gian bên trong biến mất Siêu. sau một khắc lâm siêu xuất hiện sau lưng d i ệ u games trong tay chiến thương đ ố n g nhiên oanh ra b à n h một tiếng đâm xuyên d i ệ u games thân thể vậy mà từ tư tưởng của ta bên trong chui ra mặt khác một chỗ nhục bích bên trên lần nữa nổi bật ra d i ệ u games bộ dáng trên mặt tràn ngập rung động n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao lại có được thiên đạo năng lực không có khả năng không có khả năng ta tiên đoán qua ngươi sẽ chết trong tay ta ta tiên đoán qua lâm siêu nghe được nhún g mày cũng không hoài nghi d i ệ u games có dự báo năng lực mà lại lấy hắn mượn nhờ tận thế sinh mệnh từ trường có thể tùy tiện dự báo đến tương lai của hắn cho nên nói nếu như hắn tiên đoán đến như vậy thì trăm phần trăm là sự thật thế nhưng là đáy lòng của hắn cũng không tin mình sẽ bị d i ệ u games giết chết quản ngươi cái gì tiên đoán tại ngươi giết ta trước đó ta trước đưa ngươi đi địa ngục lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo thuận tiện nhấc lên Cảm đem trước đem mặt ơn ngươi tận đến đưa thế ta. Dìu lâm siêu cổ tay lên, chiến thương hạ bên cạnh đục bích cái cũng cùng lúc trước chìm của chuyển, tay thương trên một thịt trong tay, rất thịt thịt trong tay nhanh, này rung rảo siêu lên, bên bên đoàn nắm đoàn đồng dạng, đám chìm đến trong lòng bàn hắn. lâm hạ Di đám mềm, mềm mềm ở phát động năng lực lập tức chỉ cảm thấy não hải thành một mảnh rung động vô số tin tức chạy vào não hải phảng phất buộc phát dòng lũ lấy hắn nắm giữ vĩnh mộng năng lực tinh thần lực lại cũng cảm thấy mấy phần căng đau cùng khó chịu trong lòng không khỏi hãy nhiên tinh thần bên trong không không ngươi không thể nào là tín ngưỡng trên bầu trời thanh âm quanh quẩn kinh nghi bất định nó không có yếu như vậy không có khả năng yếu như vậy ngoài miệng mặc dù nói như vậy thế nhưng là đ ấ y lòng lại tại phát r u n quá quen thuộc c ố khí tức này nó quá quen thuộc giống hoàng kim k u y ể n ngửa mặt lên trời gào thét thân thể tăng trưởng đến 2.000 mét độ cao đ ỗ n g nhiên một cái lao xuống hướng phía gần nhất một cái hơn 4.000 mét cao thiên đạo phân thân đánh tới thân thể cao lớn nhanh như thiểm điện nhấc lên gió lốc đem trên mặt đất sụp đổ ốc xá quét bay cùng đập vụn cự t h ú đại chiến dư ba chính là tai nạn ầm ầm hoàng kim khuyển huyết bùn đại khẩu hung hăng cắn lấy cái này thiên đạo phân thân chân trước bên trên mặc dù giờ phút này thân thể của nó cùng cái này thiên đạo phân thân so sánh tựa như láo hổ trước mặt sói con thế nhưng là cắn này thiên đạo chân trước thời k h ắ c hoàng kim khuyển buộc phát ra lực lượng kinh người lại không chút nào thuộc về cái này thiên đạo phân thân phải biết nó thế nhưng là thiên nhiên thần tính sinh mệnh cùng chủ thần thần vương những này thần tính sinh mệnh cũng khác nhau đây đều là nhân loại hậu thiên tiến hóa m à thành nhưng nó là trời sinh chết trên bầu trời vang lên thiên đạo tức giận rít gào lên mặc kệ đối phương có phải hay không tín ngưỡng nó đều muốn đem đánh g i ế t để cỗ này làm chính mình cảm thấy bất an khí tức tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này cái kia trong mây mù thiên đạo miệng lớn bên trong đông nhiên bắn ra một đầu to lớn đỏ tươi đầu lưỡi như từ trên trời giáng xuống t h n g đỏ veo một tiếng cuốn quanh ở hoàng kim khuyển bên hông cuốn lên bảy tám vòng đông nhiên co vào mà quay về càng đem hoàng kim khuyển nằm kéo ly khai mặt đất hướng cái kia phiến huyết b u ồ n đại khẩu bên trong bay đi hoàng kim khuyển tức giận dạy r ồ a lấy thế nhưng là lực lượng của nó cùng thiên đạo bản tôn so sánh vẫn là quá nhỏ bé ngay tại nó sắp rơi vào miệng lớn lúc đ ỗ n g nhiên ầm ầm nổ vang toàn bộ như vậy đại tinh thành đột nhiên sụp đổ xuống dưới liên đối lấy cùng nhau sụp đổ đi xuống còn có lấy tinh thành làm trung tâm phương viên hơn mười dặm đại điện k h c h ư ơ n g chín trăm lẻ hai thế giới thụ giáng lâm chương tám trăm sáu mươi ba thế giới thụ giáng lâm ẩm ẩm từ sụp đổ tinh thành mặt đất bụi mù bên trong đông nhiên nhảy lên bắn ra một đạo to lớn bóng ma chỉ ít có vài trăm mét đường kính giống như một tòa mềm mại sơn phong c u ộ t mà ra đông nhiên đập nện tại thiên đạo trong miệng thốt ra cự lưỡi bên trên bay một tiếng trầm trọng lực lượng càng đem cự lưỡi c u ộ t đến đứt gãy quấn quanh ở hoàng kim khuyển trên người một nửa cự lưỡi vẫn còn đang vằn mẹo chỉ là lực đạo đã yếu đi xuống tới hoàng kim khuyển phẫn nộ gầm nhẹ nâng lên móng nuốt đem cử lưới xé mở vững vàng rơi trên mặt đất dựng đứng t o á i nham bên trên mắt lom lom nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu to lớn thiên đạo nhưng mà thiên đạo thời khắc này l ư ợ c chú ý lại rơi tại nó hậu phương mặt đất c h ỗ sâu ầm ầm chỉ gặp tinh t h à n mặt đất hoàn toàn sụp đổ xuống dưới phảng phất dưới đáy là một cái khu vực chân không tại nâng lên màu xám đen bụi mù bên trong tường đạo cự ảnh g i lên dãy g i a đương đưa khi cho bụi bị c u ồ n phong thổi ra lúc hiện lộ ra chân r u n g đúng là từng cây màu xanh biếc to lớn vô cùng dây leo đại địa đung đưa kịch liệt rung động từ tinh thành vách trong khu sinh mệnh rừng rậm phương hướng chậm rãi sinh trưởng lên một gốc thông thiên to lớn bóng ma rõ ràng là một viên to lớn đến không cách nào tưởng tượng đại thụ viên này đại thụ từ thổ nhưỡng bên trong toát ra tán cây chậm rãi ra hắn ra thể tích bằng tốc độ kinh người mở rộng c h ư ớ c mắt thời gian tán cây khuyết tán đến diện tích đã bao phủ lại toàn bộ tinh thành trong ngoài vách tường lãnh thổ mà lại vẫn còn đang phi tốc tăng trưởng cái kia từng đầu lắc lư vặn vẹo cự ảnh chính là cây thân hạ dây leo như như cự long rời sông lấp biển v ũ động trong đó một chút dây leo bên trong sinh trưởng ra không ít lục thuyền lá to đem tinh thành bên trong phổ thông người sống sót cuốn vào trong đó na di đến hậu phương thuộc sơn đạo phương hướng tất cả tinh thành cư dân đều sợ ngây người bao quát các bộ môn cao tầng Tinh vực phía ngoài từng cái căn cứ cũng dọa đến n ó i không ra lời chưa bao giờ có rõ ràng như thế mãnh liệt nhận biết cảm giác thế giới này so với bọn hắn trong tưởng tượng nguy hiểm nghìn lần vặn lần sinh hoạt ở thời đại trước lúc làm c h ô n g khổ sinh hoạt khổ để bọn hắn cảm thấy gian khổ chờ hai nạn buộc phát về sau mới phát hiện thời đại trước những chuyện kia cũng không tính là sự tình bị thủ trưởng mắng thất tình gặp phụ huynh có thể cùng cùng s á t thối chiến đấu sợ hãi so sánh a nhưng mà đến giờ phút này bọn hắn mới lại một lần nữa thật sâu cảm nhận được cùng s á t thối chiến đấu kinh hồn táng đảm đi vứt bỏ trong siêu thị tìm đồ ăn chuyện như vậy căn bản cũng không cứ gọi sự tình thế thế giới thụ trên bầu trời quanh quẩn lên thiên đạo run d ẩ y thanh âm tất cả bước vào tinh thành bên trong thiên đạo phân thân tất cả đều lộ ra sợ hãi biểu lộ nếu như nhìn thấy tín ngưỡng thiên đạo sẽ chỉ kiên kỵ lại chưa nói tới h o à n g sợ như vậy đối mặt thế giới thụ liền là tuyệt đối sợ hãi viên này đại thụ chính là tiểu thảo quái nó ăn hết lâm siêu cho nó cái kia một đoạn thế giới thụ chủ cán về sau liền triệt để tiến hóa có được rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực trong đó đáng sợ nhất vẫn là thuộc về bọn hắn thực vật hệ quái vật thường thấy nhất năng lực hấp thu từ quái vật sắc tối h bất kỳ cái gì sinh mệnh thể nội hấp thu tiến hóa nguồn năng lượng ngoài ra còn có thể từ thổ nhưỡng từ khắp mặt đất hấp thu lực lượng chỉ cần cắm rễ đại địa liền vĩnh viễn không ngã lâm siêu từng để nó cùng hoàng kim khuyển ra ngoài tự do đi săn nhưng cho dù là lâm siêu cũng không ngờ tới ngắn ngủi thời gian tiểu thảo quái đã tiến hóa đến không thể tưởng tượng tình trạng nó sức ăn cùng tiêu hóa năng lực là vô cùng vô tận mà điểm này quyết định nó tốc độ tiến hóa đang điên cuồng bắt giết hải vực quái vật lúc nó tốc độ tiến hóa thẳng tắp tiêu thang khi hải vực quái vật cấp bậc thấp hơn nó quá đã lâu không cách nào cung cấp nó tiến hóa nguồn năng lượng nó liền cắm rễ đại địa từ thổ nhưỡng bên trong hấp thu nguồn năng lượng vô luận là kim loại tảng đá mỏ than dầu hỏa hay là cái khác thưa thất khoáng vật chất đều có thể cho nó cung cấp tiến hóa nguồn năng lượng chỉ là làm như thế hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng nó là tiến hóa mà bị nó hấp thu cái kia phiến thổ nhưỡng lại vĩnh viễn trở thành đất chết không cách nào trồng trọn cũng không có nguồn nước rút ra không ra bất kỳ hữu dụng đồ vật cho nên nó không d á m trắng trận hấp thu thế nhưng là giờ phút này nó nhưng không có lại giữ lại triển khai điên cuồng hấp thu chẳng những tinh thành hoàn toàn sụp đổ tinh thành chung quanh thổ nhưỡng cũng phi tốc mất đi quang trạch thổ nhưỡng biến thành lưu xa sau đó biến thành một phấn tường tòa căn cứ lâm vào tại lưu xa bên trong cuối cùng tường thành cũng sụp đổ thành hạt cát lộ ra bên trong giá kim loại sụp đổ trên mặt đất phụ cận từng tòa căn cứ tựa như gió thổi sau cát điêu nhanh chóng tan rã mà theo những này căn cứ rơi vào tiểu thảo quái thân thể bằng tốc độ kinh người không ngừng quyết trương tăng trưởng to lớn tán cây che đậy bầu trời lúc trước cái kia cơ hồ có thể thôn tính một tòa căn cứ thiên đạo miệng lớn giờ khác này ở trên tán cây không lại chỉ có thể cắn tán cây bên l i n giới tinh thành tất cả sống sót người sống sót đều bị tiểu thảo quái dây leo bên trong sinh trưởng r a to lớn lá xanh quân lấy đây hết thể biến hóa vượt qua bọn hắn nhận biết không ai biết xảy ra chuyện gì cũng không biết mình sau một khắc có thể hay không chết đi trên chiến trường cách trụ vương cùng cái khác thần vương cùng các chủ thần nào vào tận thế phần đuôi từng cái bộ vị liều mạng công kích mà to lớn phạm hương ngự a thì đối tận thế đầu liên tục huy quyền không chút nào cho nó thở dốc cơ hội tại công kích đồng thời gia nhập vào nàng cái này tổng thể thân thể s á t thối số lượng càng ngày càng nhiều nàng cũng càng lúc càng lớn mặc dù như thế to lớn phạm hương ngữ vẫn là càng đánh càng kinh hãi nàng liên tục toàn lực tấn công mạnh tận thế cơ hồ từ bỏ chống lại không có bất kỳ cái gì trốn tránh mặc cho nàng công kích thế nhưng là công kích của nàng rơi vào tận thế t r ê n thân lại không có đưa đến mảy may hiệu quả liền ngay cả vết thương đều không có lưu lại thật là đáng sợ lực phòng ngự phạm hương ngữ trong lòng kinh hãi đúng lúc này đống một cỗ manh liệt mà quen thuộc ba động từ tận thế thể nội phóng thích mà ra phạm hương ngữ lập tức khẽ giật mình lập tức ngạc nhiên mở to hai mắt phốc tận thế lưng chỗ đ ỗ n g nhiên bạo liệt ra một cái cự đại lỗ máu từ đó xông ra một đạo trăm mét cao thân thể khổng lồ chính là lâm siêu đang công kích tận thế cách trụ vương bọn người tất cả đều sợ ngây người ngay sau đó là hưng phấn không thôi cuồng hỉ đổi lại trước kia bọn hắn tuyệt sẽ không nghĩ đến mình có một ngày sẽ vì một cái giác tỉnh giả sinh tử mà kích động như thế lão đại lâm đại ca vưu tiệm cùng lanh chân thấy rõ lâm siêu kích động kêu to lên hắc nguyệt cùng nít c a ngơ ngác một chút lập tức trên mặt lộ ra nhu hỏa chi sắc lúc này tận thế trên lưng bị lâm siêu xé rách lỗ thủng bằng tốc độ kinh người khép lại cùng lúc đó tại tận thế to lớn đầu lâu chỗ mi tâm nổi bật ra một đạo đẫm máu thon dài thân ảnh chính là d i ệ u games hắn giờ phút này mặt mũi tràn đầy dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm lâm s i ê u cùng những n à y sâu kiến cùng chết đi thôi là bạo quân hắn làm sao lại tại tận thế thể nội cách cùng trụ vương cùng mãi a thần vương còn có mặt khác mấy vị thần vương lập tức nhận ra d i ệ u games là mấy cái kỷ nguyên bên trong xuất sắc nhất thần vương một trong dù là kỷ nguyên hủy diệt cũng không thể đem vị này kinh tài tuyệt diễm kỳ tài bao phủ vẫn còn đang bụi bặm cùng trong lịch sử tản mát ra k i a sáng trói mát cho nên bọn hắn một chút liền nhận ra được khắc chương 903, siêu duy chương 864, s i ê u duy trả lời bọn hắn chính là tận thế nâng lên cự trảo giống như đem chọn cái bầu trời che đậy hướng phía lâm siêu cùng to lớn phạm hương ngữ ẩm vang đập xuống phạm hương ngữ sắc mặt biến hóa không có tránh né ngang nhiên nâng lên nắm đấm liên tiếp bà n h vô số xác thối vặn vẹo tạo thành nắm đấm đột nhiên bẻ gãy trầm trọng chấn động lực lượng đem to lớn phạm hương n g ự đánh chúng bay ngược ra ngoài mặt đất kịch liệt chấn động cách trụ vương cùng view tiềm hắc nguyệt đám người nhất thời biến sắc lúc trước còn có thể đè ép tận thế ẩu đả to lớn phạm hương ngữ giờ phút này vậy mà không chịu nổi một kích chẳng lẽ lúc trước tận thế căn bản không dùng toàn lực cẩn thận một chút lâm siêu thanh e m trầm thấp quanh quẩn ở trên không trùng tận thế đã chết là d i ệ u games tại khống chế nó nghe nói như thế tất cả mọi người chừng to m ắ t cơ hồ không thể tin vào thai của mình tận thế chết rồi là d i ệ u games đang thao túng nó thi thân thể phốc phốc phốc đúng lúc này nao vào tận thế phần đuôi chủ thần cùng thần vương nhóm đ ỗ n g bị từng đạo bén nhọn huyết thứ xuyên qua huyết thứ này từ tận thế lân phiến khoảng cách bên trong bắn ra mau lẹ như điện những n à y các chủ thần hoàn toàn không có phản ứng chỗ trống tại thân thể bị xỏ xuyên lúc trước mắt thời gian huyết thứ bên trong truyền ra một cỗ mánh liệt hấp thu lực lượng tất cả bị huyết thứ đánh xuyên các chủ thần thân thể cấp tốc h ò a tan hóa thành huyết tương dung nhập vào huyết thứ bên trong may a thần vương cùng mặt khác mấy vị thần vương tình huống tốt hơn một chút một chút lập tức toàn thân thần hóa từ huyết thứ bên trong né tránh may mắn tránh thoát bị hấp thu vận mệnh lâm xiêu thấy sầm mặt lại đưa tay một chỉ thời gian quay lại theo thể chất kịch liệt tăng lên hắn trong ghen cất dấu tin tức cũng tràn vào trong đầu đây là thời gian năng lực t r ù n g cực áo nghĩa một trong cùng lúc trước vị kia việt bích giả vì hắn thi triển quay lại là đồng dạng năng lực chỉ là hắn chỉ là sơ bộ nắm giữ cái kỹ xảo này chỉ có thể để cục bộ thời gian quay lại đến một phút đồng hồ trước mà không cách nào làm cho thức tỉnh ý thức quay lại đến lúc thanh tỉnh Siêu. tận thế phần đuôi thời không lập tức v ạ n mẹo lúc trước bị huyết t h ư đánh xuyên tất cả chủ thần bao quát những cái kia đã thần hóa tránh thoát thần vương nhóm đều xuất hiện lần nữa mà xuất hiện tư thế là một phút đồng hồ trước bộ dáng vẫn như cũ duy trì công kích tư thế mà lại vẫn tại ngang nhiên không sợ liều mạng công kích thằng đến trông thấy lâm s i ê u mới s ư ớ n g sốt sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ thời gian quay lại đến một phút đồng hồ trước cái này trong vòng một phút phát sinh sự tình cũng đều từ trong trí nhớ của bọn hắn xóa đi bọn hắn thậm chí không biết mình chết qua một lần cách cùng trụ vương bọn người chú ý tới điểm ấy có chút kinh hãi không nghĩ tới lâm siêu có thể thi triển đáng sợ như vậy thời gian áo nghĩa mau tránh ra lâm siêu quát o vừa dùng một lần thời gian quay lại liền để hắn cảm giác được phá lệ mọi mệnh năng lực này mặc dù đáng sợ có thể làm cho người chết phục sinh mà lại là quần thể tính nhưng cần tế bào nguồn năng lượng cùng tinh thần lực cũng là cực kỳ khủng bố lấy thân thể của hắn cũng có chút không chịu được nổi trong thời gian ngắn không cách nào nhiều lần thi triển những người này có chút xứng sở nhưng vẫn là bản năng nghe theo lâm siêu vội vàng né tránh trên chiến trường người cơ linh mới có thể còn sống không hề nghi ngờ bọn hắn những n à y thần kinh bách chiến tiền sử anh hùng đều là tâm tư linh xảo h ạ n g người s i ê u s i ê u s i ê u tại bọn hắn tránh thoát sát na tận thế phần đuôi lần nữa bắn ra vô số huyết thứ nhưng không có đánh chúng khiến cái này vừa tránh thoát các chủ thần thấy hít vào ngụm khí lạnh lâm siêu chậm rãi hít một hơi thật sâu nói các ngươi thối lui để ta giải quyết nó nói xong thân ảnh đ ố n g nhiên l o e lên hư không tiêu thất không thấy tất cả mọi người lập tức phát hiện mảnh không gian này đã mất đi lâm siêu khí tức không khỏi hãy nhiên siêu lâm siêu thân ảnh trống rông xuất hiện tại một chỗ hắc cám không gian nơi này là dịu game đại não trong ý thức không sai đây chính là từ thiên đạo nơi đó di chuyển tới vĩnh mộng năng lực có thể tự do xuyên thẳng qua người khác ngộng cảnh mà ngộng cảnh căn nguyên là ý thức lâm siêu có thể tự do tiến vào bất luận cái gì sinh mệnh trong ý thức bao quát tứ đại ác thú đây chính là thiên đạo chỗ đáng sợ ở khắp mọi nơi cho nên được người xưng làm thiên đạo tại phương đông thiên đạo thế nhưng là tối cao ý nghĩa biểu tượng hô hô trong bóng tối từng đạo tráng kiện hơi thở âm thanh truyền đến quang mang hiện hiện chiếu rọi tại lâm siêu chung quanh trong bóng tối hiện lộ ra từng cái thiên kỳ bách quái tư thái giữ tận cự thú thân ảnh đây chính là dịu game sức không gian ý thức mà những này á c thú đơn giản tới nói liền là dịu game s á t n g ộ n g cũng là hắn lệ khí căn nguyên lâm siêu hừ lạnh đưa tay một chảo tất cả cự thú trong nháy m ắ t hóa thành khói đen sụp đổ từ lòng bàn tay trôi qua Hắn chẳng những có thể đem thân của mình na đến ý thức của người khác không thể khiển cảnh khác. nục na đến người gian, còn có thể tùy ý điều khiển mộng cảnh của người có của của có của tùy đem điều di ý ý lúc trước cái kia m è o trắng cũng chính là thiên đạo phân thân muốn nô dịch lâm siêu liền là phát động vĩnh mộng năng lực chỉ là nó cũng không có chăm chú không có đem nhục thể na di đến lâm siêu trong đại não mà là v ẹ n vẹn lấy ý thức tiến vào sau đó lại tại lâm siêu trong đầu thấy được lâm siêu đáy lòng ác ngộng vô số thi thể máu chạy thành sông vô số cự thú phá hủy thế giới hai sau đất chết thế giới hoàn toàn hoang lương đây chính là lâm siêu ý thức gác ngộng mà loại này ác ngộng đối xâm lấn ý thức tới nói liền là quái v ậ t liền là được nhân tựa như giờ phút này chút bị hắn xóa sạch cự thú đồng dạng lúc trước mèo trắng thứ nhất không ngờ tới lâm siêu ý thức gác ngộng khủng bố như thế thứ hai quá mức chủ quan dẫn đến bị lâm siêu ý thức gác ngộng phản kích trọng thương liên nhập xâm ý thức đều bị lâm siêu ý thức gác ngộng giết chết hóa thành tinh thần lực bị lâm siêu chiếm làm của riêng đi ra lâm siêu thần sắc lanh khốc mặc dù thời khắc này dịu games cùng tận thế thân thể dung hợp có thể mượn nhờ tận thế sinh mệnh từ trường nhưng hắn di chuyển tận thế năng lực về sau sinh mệnh từ trường trong mắt hắn từ đây không còn là vấn đề tận thế cũng là một cái nguy hiểm chủng mà lại lúc đầu là một cái hải vực sinh vật hải vực sinh vật bên trong nguy hiểm chủng tốc độ tiến hóa tự nhiên là vượt quá tưởng tượng mà lại tận thế còn nắm giữ một cái tại thống trị cấp năng lực bên trong đều được cho kinh khủng năng lực gọi siêu duy năng lực này cực kỳ phức tạp hủy đi đơn giản tới nói liền là có thể giảm xuống cùng tăng lên hết thể sự vật vĩ độ cái gì là vĩ độ thời đại trước người người đều biết hoa cỏ thực vật sinh hoạt tại không gian một chiều c ò n kiến sinh hoạt tại không gian nhị duy nhân loại sinh hoạt tại không gian ba chiều hoa cỏ thực vật vĩnh viễn không biết di động là cảm giác gì cũng không biết trước sau mà con kiến mặc dù biết trước sau lại vĩnh viễn không cảm giác được độ cao thế nhưng là nếu như dùng siêu duy năng lực lại có thể làm cho một vị con kiến thể nghiệm đến độ cao cũng chính là nhân loại chỗ cảm thụ thế giới đồng dạng nếu như là hàng duy con kiến liền sẽ cùng hoa cỏ đồng dạng nóc ngơ ngác đứng ở nơi đó vĩnh viễn cũng không biết có thể di động lâm siêu có thể đột phá tận thế thể nội dịu game s ứ c bay ra không gian phong tỏa chính là vận dụng tận thế cái này siêu duy năng lực thấp xuống không gian kia năng lực vĩ độ không tại cùng một cái vĩ độ mặc kệ không gian kia năng lực sinh mệnh từ trường mạnh bao nhiêu đều có thể tùy tiện đánh vỡ Khắc Chương thai Chương cuối cùng nạ, lâm. lâm. bất quá loại này tuyệt đối đánh vỡ cân bằng năng lực nhận vũ trụ áp bách cùng bắn ngược cực lớn vũ trụ vận chuyển có pháp tắc của mình tựa như mặt nước vĩnh viễn là bình ngươi đem mặt nước đ è xuống nước lực lượng liền sẽ bắn ngược đến trên người ngươi ép nặng bao nhiêu bắn ngược lực lượng liền lớn bấy nhiêu cho nên thi triển siêu duy năng lực đối lâm siêu tới nói cũng là cực kỳ thận trọng không cẩn thận liền sẽ bị rút sạch thể nội tế b à o nguồn năng lượng tại dạng này nguy hiểm chiến đấu bên trong dù là có thích ứng cùng tin tưởng năng lực hắn cũng không dám tùy tiện đem mình đặt mềm nhũn trạng thái giống theo lâm siêu dứt lời t r u n g quanh trong bóng tối bông vang lên một tiếng trầm thấp giống tiếng gạo chỉ gặp một cái to lớn vô cùng bóng đen từ cái này hắc cám bên trong bò lên như núi non trùng điệp liên miên bất tuyệt hình thể cùng chiều dài chính là tận thế dịu games trong ý thức manh liệt nhất chấp nghiệm lại là tận thế giống cái này tận thế gầm thét hướng lâm siêu vào tới lân phiến cùng dâu tóc sinh động như thật mà lại động tác mười phần ăn khớp nhanh nhẹn cùng dịu games điều khiển tận thế hoàn toàn không thể sánh bằng lâm siêu lạnh lùng nhìn qua giơ bàn tay lên nhẹ nhàng bóp ngộng cảnh không chế b à n h g à o thét tận thế ẩm vang tan rã hóa thành vô số khói đen theo gió phiêu tán tại phiêu tán tận thế thân thể bên trong đ ô n g thẳng đứng rơi xuống một đạo thon dài trắng non thân ảnh chính là dịu gầm hắn giờ phút này tựa hồ đã hôn mê đi trong lòng ngươi mạnh nhất chấp nghiệm liền lạc của ngươi phụ thân đây là làm phức tạp ngươi ác ngộng ta giúp ngươi phá nhưng tội lôi của ngươi lại không thể như vậy xóa đi lâm siêu hờ hững nhìn qua hắn đưa tay ở giữa một đạo ý niệm rót vào dịu g a m e trong ý thức cái này ý niệm là trung thành cùng khoan dung làm xong những n à y lâm siêu thân ảnh loại lên xuất hiện lần nữa lúc đã đứng ở thế giới bên ngoài to lớn phạm hương ngữ cùng v i e w tìm bọn người ánh vào ánh mắt hắn có chút thở dốc một hơi một trái tim nới lỏng mặc dù đồng thời thi triển vĩnh mộng cùng siêu duy hai đại thống trị cấp năng lực đối với hắn phụ tải cực lớn cơ hồ đem hắn thể nội tế b à o nguồn năng lượng tiêu xài không còn nhưng cuối cùng đem phiền phức giải quyết hắn không có giết dịu g a m e mà là tan ra hắn khúc mắc đồng thời tại ý hắn biết bên trong v i n h viễn sẽ không lại tổn thương nhân loại cách trụ vương bọn người nhìn qua bỗng nhiên đình chỉ bất động tận thế lại nhìn một chút xuất hiện lần nữa lâm siêu trong lòng kinh nghi không chừng cách thu hồi chiến phủ hướng lâm siêu nói nó lâm siêu không đợi hắn nói xong nhân tiện nói đã giải quyết không cần sợ hãi nó sẽ không lại tổn thương các ngươi nghe được hắn cách cùng trụ vương chờ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng tuân gia to lớn c u n g hỉ từng cái hoan hô lên lâm siêu cũng nhẹ thở ra khẩu khí mặc dù lần này nguy hiểm không nhỏ nhưng hắn thu hoạch cũng không nhỏ bất quá còn phải cảm tạ mình mới hợp thành di truyền năng lực thật đưa đến tác dụng quá lớn hắn hôm nay kế thừa thiên đạo cùng tận thế hai cái ác thú năng lực chỉ cần đem thể chất tăng lên chắc chắn trở thành siêu việt tứ đại ác thú cấp cứng giả khi đó tiện tay chém giết tứ đại ác thú hơn phân nửa đều không phải là việc khó tại một mảnh sống s ó t s a u hai nạn bầu không khí bên trong đ ỗ n g không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đám người dưới chân đại địa chấn động mạnh một cái ngay sau đó lúc trước chiến đấu tạo thành to lớn vết rách bằng tốc độ kinh người mở rộng ra cái này lâm siêu con ngươi bỗng nhiên co vào tinh thành bên trong to lớn đến không có tận cùng đại thụ sừng sững sừng sững tinh thành trên không hắc cám năng lượng phong tỏa bầu trời sớm đã khôi phục sáng sủa chỉ là ánh nắng còn chưa xuống tới mặt đất lại lần nữa bị to lớn tán ở cây che chắn vốn là một trận nhân loại cùng quái vật chiến tranh giờ phút này nhân loại sớm đã thối lui ra khỏi chiến đấu sân khấu chuẩn sắc mà nói là bị ném xuống dưới mênh mông giữa thiên địa chỉ có cự thú thân ảnh s ứ n g s ữ n g nhân loại tu bổ căn cứ tại c ự thú d ư ớ i chân tựa như tiểu hài tiện tay tạo ra cắt bảo bị g i ấ m đạp đến không trọn vẹn không chịu nổi thiên đạo kinh nghi bất định nhìn qua tiểu thảo quái cái này khí tức quen thuộc tại nó trong ấn tượng là thế giới thụ không sai thế nhưng là nó nhớ kỹ thế giới thụ so nhìn thấy trước mắt còn kinh khủng hơn nhiều lắm nó không khỏi liên tưởng đến hoàng kim khuyển trên người tín ngưỡng khí t ứ c đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tại phân thân của nó s i ê u tập đến nhân loại di tích trong tư liệu tất í n ngưỡng nguyên liền biến từ sơ đại kỷ m một m ự cả chưa từng xuất hiện. Chẳng tức cục chút. c hiện. thoái hóa? Nó lập tức biến mất ý nghĩ định thử ngưỡng tư từng xuất tín mất một lát, rốt cục vẫn là quyết định thử một chút. Tất Nó biến này, vẫn suy lẽ, lập là Ẩm Ẩm. ý thiên đạo phân thân đột nhiên gầm thét nhào về phía tiểu thảo quái cùng hoàng kim quyển mặt đất tại trà đạp hạ run dày kịch liệt vậy cần nhân loại dùng loại cực lớn máy móc mới có thể miễn cưỡng đào móc dày đặc thổ nhưỡng tại chân của bọn nó dưới vớt tùy tiện bị bước ra từng cái hố to vết rách phi tốc lan tràn đến phương xa giống hoàng kim khuyển gầm thét xuống tới s i ê u s i ê u s i ê u cùng lúc đó vỡ vụn mặt đất vết rách bên trong d ơ lên từng đạo tráng kiện to lớn dây leo dẫn quất lấy vung hướng những ngày kia đạo phân thân nặng nề lực lượng lập tức đem một chút hình thể hơi nhỏ thiên đạo phân thân đánh lui hoàng kim khuyển nhảy bổ nhào vào thiên đạo trên phân thân điên cuồng c ă n xé nhưng mà nó đối mặt lại không phải một cái mà là một đám cứ việc lấy lực lượng của nó l i ề u mạng có thể cùng bất luận cái gì một cái thiên đạo phân thân chống lại một hai nhưng là đối mặt một đám lập tức liền lộ ra không chịu nổi một kích bay ngột tiếng hoàng kim khuyển bị một cái thiên đạo phân thân cắn chân trước quăng trở về siêu từ thổ nhưỡng bên trong d ơ lên một sợi dây leo tiếp nhận hoàng kim khuyển đưa nó nhẹ nhàng buông xuống sau đó cái này dây leo bên trong bắn ra một đầu to mấy chục mét tươi non xanh biếc đường ống đâm vào đến hoàng kim khuyển phía sau lưng bên trong hoàng kim khuyển thống khổ gầm nhẹ một tiếng ngay sau đó lại trận to con n g ư ờ i ngang n g ư ợ c mà tức giận gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo phân thân nhóm toàn thân xương cốt vang lên k ẹ n kẹt thân thể của nó tại bạo tăng trước trước 2 a i n g h n mét lớn rất nhanh bạo tăng đến 2 a i nghìn năm trăm ba n g h n bốn n g h n theo hoàng kim khuyển thân thể tăng gọn tại tinh vực rìa ngoài không ít căn cứ phi tốt sụp đổ hóa thành lưu s a bột phấn phảng phất có một cố vô hình lực lượng đang hủ thực hết thảy mà lại khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn càng ngày càng nhiều thổ nhưỡng biến thành lưu s a ngươi ngươi thật là thế giới thụ thiên đạo thấy cảnh này khiếp sợ nghẹn nào giống to tại trong trí nhớ của nó thế giới thụ chẳng những có thể hấp thu đại địa nguồn năng lượng coi như mình chất dinh dưỡng còn có thể đem cỗ này nguồn năng lượng chuyển hóa rót vào bất luận cái gì sinh mệnh trên thân trợ giúp đối phương tiến hóa nó sở dĩ được xưng thế giới thụ chẳng những là năng lực của nó cùng hình thể mà là ai có được nó chẳng khác nào có được thế giới này rất nhanh hoàng kim khuyển hình thể tăng vọt đến bảy tám ngàn mét độ cao toàn thân bộ lông màu vàng nóng tựa như rừng c â y bảy tám ngàn mét là khái niệm gì đứng tại hệ vơ rét trước mặt đầu đều có thể song song tại hoàng kim khuyển dưới chân mặt đất không chịu nổi cố này to lớn trọng lượng thật sâu lom xuống dưới khắc chương 905, t h ủ y diệt biên giới chương 866, t hủy diệt biên giới giống hoàng kim khuyển ngửa mặt lên trời gào thét theo tiểu thảo quái rót vào tới đại lượng nguồn năng lượng thể chất của nó phi tốc tăng trưởng lúc đầu riêng là tiểu thảo quái cho những n à y nguồn năng lượng còn chưa đủ lấy để nó siêu tốc tiến hóa nhưng nó trong đầu khát vọng lực lượng muốn phá hủy thiên đạo ý niệm cực kỳ mãnh liệt phẩm sách lưới dẫn đến năng lực của nó bất chi bất giác phát động phối hợp với tiểu thảo q u á i tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất theo hình thể bạo tăng nó cái cổ chỗ màu đỏ sậm lông tóc nhan sắc không ngừng cảm nhiễm đưa nó n ử a người trên đều nhuộm thành màu đỏ tràn ngập hung thần lệ khí vê a n g cái đôi vỗ nhẹ nhẹ đánh vào trên mặt đất nặng nề g lực đạo lại làm cho đại địa v ă n g liệt hoàng kim khuyển ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm thiên đạo vừa mới chuẩn bị nhảy vọt đi lên nhưng không có chú ý tới nó cái đuôi đập vết rách nhanh chóng kéo dài đến phương xa sau một k h ắ c đ ỗ n g nhiên vỡ ra nguyên bản rộng mấy thước vết rách tựa hồ bị cái gì chống ra đ ỗ n g nhiên sẽ rách đến hơn trăm mét lớn mà thiên đạo phân thân cùng hoàng kim khuyển dưới chân mặt đất lại tại cùng thời khắc đó đ ỗ n g nhiên sụp đổ xuống phảng phất bên trong là một cái trống giống liên đối lấy tiểu thảo quái thân thể khổng lồ cũng theo đó khuynh đ ả o hô hô hô nổ bể ra tới mặt đất vết rách bên trong phun ra nóng d ự c khí lãng tại c ố này nhiệt độ cao trong hơi nóng có trận trận máu thanh mùi vị nhưng cùng bình thường sinh vật mùi máu tươi khác biệt cái này mùi thanh bên trong c ó một c ố dị dạng hương thơm vô cùng dễ nghe thấy cảnh này lâm siêu đột nhiên nghĩ đến trước kia tại thuộc sơn đạo trông được từng tới to lớn khe ranh không đợi hắn suy nghĩ sâu xa lúc mặt đất từng đạo giống mạng nhện vỡ ra khe ranh bên trong đ ó n g vọt tới một cô m á n h liệt phong ác ngay sau đó một đạo to lớn đến không thể tưởng tượng nổi huyết hồng cái bóng đ ỗ n g nhiên nhảy lên ra cao cao d ơ lên đường kính có 4, 5 n n trăm mét độ cao có hơn vạn mét rõ ràng là một đầu huyết hồng xúc tu mềm mại xúc tu mặt ngoài tựa hồ có từng cái màu đen nhô ra khối nham thạch cái này xúc tu xuất hiện s á t na lập tức hướng phía lâm siêu bọn người quét ngang tới lâm siêu vi mô thị giác lập tức nhìn thấy vô số vật chất tại huyết hồng xúc tu hạ trôn vùi không khỏi nghĩ đến địa tâm thế giới ác thú khu trông được đến huyết hồng xúc tu chỉ là cây kia huyết hồng xúc tu lớn nhỏ cùng căn này hoàn toàn không thể sánh bằng a c h ạ y mau lâm siêu vội vàng giống to cách cùng trụ vương các thần vương cùng các chủ thần cũng dọa đến sắc mặt tái nhuận từng cái phân tán ra đến vội vàng chạy trốn phốc phốc phốc huyết hồng xúc tu tốc độ thực sự quá nhanh một chút không có thuấn di đảo mệnh năng lực chủ thần lập tức bị huyết hồng xúc tu đánh trúng trong khoảnh khắc liền hôi phi yên diện cái gì đều không có lưu lại t i ê u thảm đều không có phát ra chiến vương trụ vương bông giống to mặt mũi tràn đầy bi thống đúng là một cái khác thần vương vị trí tại huyết hồng xúc tu đường kính trung tâm còn chưa kịp chạy ra phạm vi liền bị đánh trúng hạ trang cùng những chủ thần kia không có gì khác nhau thậm chí ngay cả nhiều một kia dừng lại đều không có đều là trong nháy mắt t r ố n v ụ i ầm ầm lúc này cái khác đất nước ra mặt bên trong rung động t í c h liệt ngay sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới lại một lần nữa d ơ lên một đầu đồng dạng to lớn huyết hồng xúc tu bành bành b n h phảng phất chỉ là bắt đầu tại cái thứ hai huyết hồng xúc tu sau khi xuất hiện chung quanh mặt đất lần lượt vỡ tan từ đó rội ra to lớn huyết hồng xúc tu ba cây bốn cái năm cái một mực kéo dài đến phương xa tầm mắt cuối cùng cho dù là lâm siêu cũng có chút n g ộ n nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại trái tim phanh phanh đ ậ p mạnh chẳng lẽ đây chính là cuối cùng hủy diệt tai nạn đây chính là có thể hủy diệt hết thể quái vật lúc này theo chui ra ngoài huyết hồng xúc tu số lượng càng ngày càng nhiều đám người tránh né càng ngày càng khó khăn không ít có bảo mệnh năng lực các chủ thần cũng bị huyết hồng xúc tu quét ngang tùy tiện xóa bỏ chui vào thời gian điểm khác trốn đến thứ nguyên không gian tại huyết hồng xúc tu dưới hết thể vật chất t r ố n vùi mặc kệ là trốn đến cái nào thế giới điểm đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy lâm siêu thấy càng ngày càng kinh hãi cái này huyết hồng xúc tu lực lượng thật là đáng sợ tựa hồ tất cả năng lực đối với hắn đều không có tác dụng hắn dùng vĩnh mộng năng lực đi cảm ứng ý thức của đối phương cũng vô pháp cảm ứng được không có ý thức tự nhiên chưa nói tới dùng ý thức đi công kích giống lúc này đ ỗ n g một tiếng tức giận rít gào lên chỉ gặp tận thế thân thể khổng lồ lại bị phụ cận hai ba cây to lớn huyết hồng xúc tu quấn chặt lấy cái này có thể t r ô n vùi hết thể vật chất huyết hồng xúc tu vậy mà không có trước tiên phá hủy tận thế thân thể có thể thấy được tận thế lực phòng ngự đáng sợ đến cỡ nào bất quá lâm siêu lại trông thấy tận thế trên thân bị huyết hồng súc tu quấn lấy bộ vị lân phiến đang nhanh chóng hòa tan huyết nhục cũng đang nhanh chóng hòa tan cứ việc cường đại tự lành năng lực tại triệt tiêu hòa tan tốc độ nhưng vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc làm tan xuống dưới bị lâm siêu đánh xịu dịu g a m e cùng tận thế dùng chung một thể tiếp nhận nó giác quan bị kịch liệt đau nhức kích thích tỉnh lại liều mạng dãy giùa nhưng lại chỉ phát ra từng tiếng gào thét thân thể cao lớn tại hai ba cây huyết hồng xúc tu c u ố n quanh dưới bị ách đến xích sao lại không tránh thoát một màn này cũng làm cho chung quanh tránh né hắc nguyệt v ư u tiềm c ù n g cách chủ vương bọn người thấy kinh hại không thôi bọn hắn đem hết toàn lực đều không có thương tổn tận thế giờ khác này ở những này huyết hồng xúc tu dưới vậy mà biểu hiện như thế bất lực mà lại cái này còn vẹn vẹn chỉ là ba cây huyết hồng xúc tu tại bọn hắn lọt vào trong tầm mắt thấy chí ít có thể nhìn thấy mười mấy cây che khuất bầu trời to lớn xúc tu nếu là tất cả đều ừa lên nên đáng sợ đến bực nào c u ố n quanh lực giờ phút này coi như phản ứng kẻ ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được trong truyền thuyết hủy diệt tai nạn đã phát sinh không phải tứ đại ác thú mà là trước mắt những này không biết kinh khủng đồ vật lâm siêu thân ảnh lắc lư phi tốc trốn tránh lấy tốc độ của hắn muốn tránh đi những n à y huyết hồng xúc tu cũng không khó chỉ cần cẩn thận chớ bị mấy cây huyết hồng xúc tu bọc đánh giáp công là được một khi bị bọc đánh dù là hắn có không gian thuấn gì cũng vô dụng bởi vì đối phương bọc đánh đồng thời sẽ t r ô n vùi đụng vào không gian vật chất bên trong hình thành một không gian riêng biệt không có thông hướng phía ngoài không gian vật chất làm môi giới năng lực không cách nào phát động đi theo ta lâm siêu biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp thể năng sớm muộn sẽ bị hao hết hét lớn hướng chỗ cao bay cách cùng trụ vương bọn người đã sớm lấy hắn như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nghe vậy không chút d o dự đuổi theo chỉ là những n à y huyết hồng xúc tu tựa hồ ý thức được hành vi của bọn hắn vung vẩy tốc độ nhanh hơn lập tức lại có hai cái đào mệnh năng lực mạnh chủ thần bị huyết hồng xúc tu đánh trúng trong nháy mắt trốn vùi rất nhanh lâm siêu xông phá huyết hồng xúc tu ngăn cản bay đến vạn mét phía trên không trung khi hắn túi đầu nhìn lại lúc nhưng không khỏi biến s á c lọt vào trong tầm mắt thấy xuất hiện huyết hồng xúc tu địa phương cũng không phải là chỉ là bọn hắn chiến đấu vị trí liền ngay cả phụ cận khá xa cái khác vứt bỏ trong thành thị cũng chui ra cái này huyết hồng xúc tu tại loạn vũ lấy phá hủy hết thảy cái này khiến đáy lòng của hắn tuân ra cực độ dự cảm không tốt Khắc Toàn cầu lâm u xiêu thấy biến sắc nghĩ đến tinh thành cư dân lập tức dẫn đầu hướng phía tinh thành phương hướng bay đi vừa bay ra không xa chợt nghe một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên quay đầu nhìn lại không khỏi sắc mặt biến hóa chỉ gặp tận thế thân thể khổng lồ đã bị mấy cây to lớn huyết hồng súc tu quấn quanh lấy k é o xuống sụp đổ vết rách bên trong mấy vạn mét dáng dấp cự hình thân thể cứ như vậy rơi xuống mà đi lâm siêu sắc mặt khó coi diệu g a m đã bị hắn cắm vào ý thức trở thành nhân loại chiến lược thế nhưng là giờ phút này hắn muốn đi cứu giúp cũng bất lực không nói trước hắn có nắm chắc hay không chém ra cái kia mấy cây huyết hồng xúc tu riêng là phạm hương ngữ cùng vưu tiềm bên này liền cần hắn đến chiếu ứng đi lâm siêu cắn răng từ bỏ cứu viện thuấn di đến l ã n h chân cùng nít cả trước mặt lôi kéo bọn hắn thuấn di lấp lóe tránh thoát một đầu từ trên trời giáng xuống giận kéo xuống tới huyết hồng cự ảnh những người khác đi theo tại lâm siêu đằng sau một đường lao vùn vụt tránh né đám người tốc độ cực nhanh theo bay khoảng cách càng ngày càng xa sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi dọc theo con đường này mặt đất vậy mà khắp nơi đều là huyết hồng cự ảnh không có bất kỳ cái gì một khối thổ nhưỡng là hoàn hảo không chút tổn hại lâm siêu một trái tim chìm vào xuống dưới ẩn ẩn dự cảm có lẽ toàn cầu đều là cảnh tượng như vậy hán dự cảm không có sai tại cùng thời khắc đó cực bắc địa khu hoang vu đất chết bên trên một mảnh trong yên tĩnh chỉ có một ít độc giang chuột cùng côn trùng núp ních đột nhiên mặt đất không có dấu hiệu nào rung động mấy cái độc giang chuột dọa đến hoảng hốt tránh né nhưng sau một k h ắ c bọn chúng dưới thân thổ nhưỡng đột nhiên phá vỡ từ đó g ơ lên kéo dài tới chân trời huyết hồng c ự ảnh châu bắc mỹ địa khu chi chu gia tộc cùng s o l o m o n kỳ hạ căn cứ sinh hoạt ở nơi này quản lý bắc mỹ địa khu dù sao toàn cầu căn cứ quá tập trung đến cùng một chỗ tất nhiên sẽ gây nên tài nguyên thiếu thốn mà lại lấy những này căn cứ năng lực còn không có đủ vượt dương năng lực từng tòa căn cứ như thường lệ vận hành mọi người đi săn lấy ăn uống lấy đột nhiên đại địa tại lay động phảng phất địa chấn không ít căn cứ cư dân vội vàng trốn đến địa chấn tị nạn trên quảng trường những này chung quanh quảng trường ốc xá đều là phòng chấn động cấu tạo sẽ không sụp đổ tại cái này cự thú hoành hành thời đại địa chấn mười phần phổ biến cho nên từng cái căn cứ đều có ương đối chỉ là sau một khắc từng tòa căn cứ ẩm vang sụp đổ từ căn cứ khu sinh hoạt bên trong đ ỗ n g nhiên dâng lên to lớn huyết ảnh đem chạm đến hết thể phá hủy hầu như không còn vô số căn cứ cư dân đối mặt bất thình lình buộc phát tai nạn hoảng hốt vô chủ tê thảm tại huyết hồng cự ảnh quét ngang hạ tứ tán đ o mệnh châu nam mỹ châu phi châu âu toàn cầu từng cái lục địa đều là xuất hiện đồng dạng q u a n cảnh xa xôi lang bảo sừng sững xa xưa giờ phút này cũng tại lay động rung động bên trong bị một đạo phóng lên tận trời huyết hồng cự ảnh đánh tan vô số lang bảo tinh anh hoàn toàn rộng sau một khắc tại trong tiếng tê u thảm hủy diệt ngoại trừ lục địa tại từng cái hồ nước hải vực đại dương bên trong nhắc lên thiên giang đảo hải sóng lớn một chút hồ nước cùng chiều sâu bình thường hải vực đ ỗ n g nhiên nhắc lên thao thiên cự lãng to lớn huyết ảnh từ mặt nước phá xuất lung tung múa đem trong nước vô số biến dị loài cá quái vợt đập nát trôn vùi dù cho là tương đối sâu đại dương bọt biển bên trên cũng hiện ra một chút huyết hồng cự ảnh chỉ là nổi lên mặt nước chiều dài không trải qua ngàn mét có chỉ có vài trăm mét còn có một chút toàn cầu sâu nhất hải vực ránh biển phía trên cũng không nhìn thấy huyết hồng cự ảnh nhưng có thể nhìn thấy mặt nước sóng cả mãnh liệt kịch liệt lay động nếu là lâm siêu thấy cảnh này liền sẽ khiếp sợ phát hiện có thể t r ô n vùi hết t h ể huyết sắc xúc tu nhưng không có đem đ ố i nước biển tạo thành ảnh hưởng giờ phút này tại đại tây dương bên trong hải vực nổi lên hiện ra đại lượng hơn ngàn mét huyết hồng cự ảnh tại những n à y huyết hồng cự ảnh hạ trong nước biển vô số loài cá cấp tốc du động tất cả đều cảm nhận được khí tức hủy diệt giống đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên chỉ gặp mặt biển nhảy lên ra một cái to lớn đỏ sầm thân ảnh rõ ràng là một đầu dài mấy ngàn mét dữ tợn cự ngạc toàn thân nhô ra cứng lại lớp biểu bì như mũ sắt cứng rán tại trước mặt nó trong nước biển đ ỗ n g nhiên vỡ ra một đầu đồng dạng chiều dài to lớn thân ảnh nổi lên bộ dáng cực giống trong truyền thuyết rồng đỉnh đầu có sương rồng toàn thân lân thiến dưới bụng bốn chảo thân thể có bảy tám ngàn mét dài màu hổ phách ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cự ngạc giống giống cự ngạc toàn thân nổi lên hảo quang màu đỏ như máu trong ánh mắt tràn ngập ngang ngược đây là cồn u g hóa năng lực thể hiện nó chính là lâm siêu hàng phục cái kia cự ngạc chỉ là giờ phút này cho dù là lâm siêu đứng tại trước mặt nó nó cũng sẽ làm theo công kích lúc này bên cạnh huyết hồng cự ảnh cảm ứng được hai bọn chúng đột nhiên đập xuống tới cự ngạc mặc dù ở vào cồn hóa mất lý trí trạng thái nhưng bản năng vẫn còn thân thể khổng lồ tại mặt biển cấp tốc du động tránh thoát huyết hồng cự ảnh đồng thời hướng đối diện dòng trạng quái vật đánh tới cái này dòng trạng quái vật lạnh lùng nhìn chằm chằm nó cùng cự ngạc khác biệt chính là trên người nó tản ra cực kỳ tỉnh táo băng lãnh khí tức gầm nhẹ phun ra một cái cổ quái âm tiết nếu là có người đem cái này âm tiết phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ liền sẽ phát hiện nó nói là hai chữ siêu duy châu á địa khu siêu Siêu. lâm siêu mang theo lãnh chân cùng phạm hương nữ còn có cách chủ vương cắt một đám tiền sử anh hùng từ trên không t r ú n g cấp tốc bay đi rất nhanh liền tới đến tinh thành trên không khi xa xa nhìn thấy tinh thành cảnh tượng lúc mọi người đều là sắc mặt đại biến chỉ gặp thời khắc này tinh thành vị trí sừng sững không ngã cự bích sớm đã không còn sót lại chút gì ngoại vi không ít căn cứ đều biến mất không thấy trên mặt đất là từng đạo kéo dài đến cực xa nhô ra to lớn dễ cây cùng cự hồng ảnh. huyết mà tại tinh thành bên trong từng cái cao mấy ngàn thước thiên đạo phân thân bị huyết hồng xúc tu quấn chặt lại không cách nào d ã ẽ rụa trong đó bắt mắt nhất chính là cao ngất tận trời đại thụ lâm siêu biết đây là tiểu thảo quái nhưng không nghĩ tới nó vậy mà tiến hóa đến cường độ như thế chỉ là thời khắc này đại thụ trên cành cây quấn quanh lấy bảy tám cây huyết hồng xúc rác căng đến thật chặt tựa hồ muốn tiểu thảo quái kéo xuống lòng đất tại tiểu thảo quái phía trước hoàng kim khuyển điên cuồng gào thét toàn thân vết thương chống chất da chóc thịt bong nâng lên lợi chảo càng không ngừng công kích tới cuốn về phía nó huyết hồng cự ảnh nhảy vọt ở giữa tạo thành mặt đất kịch liệt oanh minh để lâm siêu giật mình là hoàng kim khuyển lợi chảo công kích đến huyết hồng trên xúc tu vậy mà đem huyết hồng xúc tu cầm ra vết thương mặc dù vết thương này trong nháy mắt liền khép lại nhưng là hoàng kim khuyển vậy mà có thể thương tổn được nó tựa hồ cảm ứng được lâm siêu đám người khí tức hoàng kim khuyển cùng tiểu thảo quái đều là ngẩng đầu nhìn sang cho dù là tại trong mây mù nhìn xuống hết thẻ thiên đạo bản tôn cũng không nhịn được nhìn lại khi thấy to lớn phạm hương ngữ cùng lâm siêu lúc không khỏi biến s á c lúc này tinh thành trên không trong không gian thứ nguyên một tòa cự thành xông ra chính là bồn thành bồn thành cấp tốc tăng lên độ cao bay đến vạn mét phía trên huyết hồng cự ảnh không cách nào chạm tới vị trí lâm siêu nhìn thoáng qua lập tức hướng chúng nhân nói có đ à o mệnh năng lực lập tức mang người sống sót đi máy móc thành tranh né vưu tiềm đi theo ta hỗ trợ khắc chương 907, m ớ i lâm siêu chương 868, m ớ i lâm siêu ở đây trong mọi người duy nhất có thể đến giúp lâm siêu cũng chỉ có vưu tiềm cho dù là bây giờ to lớn hóa phạm hương ngữ cũng không được thể trạng quá lớn tại huyết sắc s ú c tu bao vây tiêu diệt hạ rất khó may mắn còn sống sót mà vưu tiềm lại khác biệt sẽ dần dần thích hướng huyết sắc s ú c tu tốc độ hắc nguyệt cùng phạm hương ngữ bọn người không nói thêm gì đem không trọn vẹn không chịu nổi tinh thành trên mặt đất một chút tản mát người sống sót nắm lên hướng phía bỏ neo tại vạn mét phía trên t ồ n thành bay đi lâm s i ê u thì bay về phía tiểu thảo q u á i nâng lên chiến thương đâm về những cái kia c u ố n lấy nó huyết sắc s ú c tu vây một tiếng nương tụ vô số năng lực chiến thương đột nhiên xuyên thấu đến huyết sắc s ú c tu bên trong nhưng sau một khắc lại bị bắn ngược ra ngoài đồng thời ra chỉ tại chiến thương bên trên năng lực từ trường đều bị huyết s á c s ú c tu chỗ trôn vùi lâm siêu trong lòng vui mừng xem ra cùng tận thế chiến đấu thu hoạch lớn nhất là thanh này chiến thương đã có thể chống cự lại này huyết s á c s ú c tu chôn vùi phải biết tận thế lân phiến cũng sẽ bị huyết s á c s ú c tu chỗ dần dần hủ hóa nhưng chiến thương không những không có việc gì ngược lại càng sắc bén lúc này bên cạnh vu i tiềm nâng lên nắm đấm hướng phía huyết s á c s ú c tu lập tới hắn tiến hóa đến giai đoạn này còn không có tìm tới tiện tay binh khí chỉ có thể dựa vào nắm đấm rất đánh nắm đấm rơi vào huyết sắc trên xúc tu lập tức xuất hiện màu trắng hơi nước hủi hóa dấu hiệu vưu tiềm đau đến vội vàng rút về nắm đấm rất nhanh đã hủi hóa thành bạch cốt âm u nắm đấm phi tốc lại khép lại ánh mắt của hắn quyết tâm gầm thét tiếp tục phóng đi lâm siêu nhìn thoáng qua gặp hắn không có bị huyết sắc xúc tu nhất kích tất s á t trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra phi tốc vung vẩy chiến thương một thương thương đâm ra bành bành bành mũi thương bắn ra xuyên thấu k ì n h đạo như mưa rơi đập nện tại huyết sắt trên xúc tu tuy ý một điểm k ì n h đạo đều có thể tùy tiện đánh giết thần vương theo lặp đi lặp lại ra thương cùng năng lực lĩnh ngộ tác dụng dưới lâm siêu dần dần cảm nhận được mình thương pháp bình cảnh trên thực tế thương pháp của hắn đã đến cực hạn thế nhưng là tại cái này cực hạn phía trên hắn cảm giác còn có tăng lên không gian mà cái này chỗ tăng lên hắn cũng đã đụng chạm đến cái kia chính là lực cùng ý phối hợp nếu như nói trước đó hắn đem cách đấu bên trong lực phát huy đến cực hạn như vậy giờ phút này hắn đã nhảy ra đơn nhất lực hiểu được đem ý niệm dung nhập vào thương pháp bên trong ý tùy tâm động thương tùy ý động tâm chấu nghĩ thương pháp đều có thể thể hiện đi ra nếu là cự nhân thần vương cách ở đây liền sẽ hoảng sợ phát hiện đây chính là bọn họ cự nhân thần vương mới nắm giữ lục thần cách đấu mà lại so với bọn hắn nắm giữ lục thần cách đấu còn muốn hoàn chỉnh còn muốn đáng sợ ta tin tưởng ta có thể phá vỡ lâm siêu ánh mắt nhìn thẳng huyết hồng xúc tu trong đầu ý niệm bắn ra toàn thân tinh thần lực tập trung đến một điểm phải biết hắn hôm nay tinh thần lực cùng trước đó thế nhưng là ngày đêm khác biệt nắm giữ thiên đạo vĩnh mộng năng lực tinh thần lực của hắn cơ hồ tương đương tại toàn cầu nhân loại không là toàn cầu sinh vật tổng cộng chỉ cần là có ý thức sinh mệnh ý thức của nó đều có thể bị lâm siêu chỗ chi phối nếu không phải huyết s á c s ú c tu không có ý thức lâm siêu cũng có thể chi phối khi vĩnh mộng năng lực phối hợp lâm siêu từ hoàng kim khuyển trên thân di c h u y ể n tin tưởng năng lực sức mạnh bùng lên là không thể tưởng tượng phốc đâm ra một thương trong đó một cây huyết s á c s ú c tu lập tức căng đứt lâm siêu toàn thân khí tức tăng vọn thể chất phi tốc kéo lên hắn tin tưởng hắn có thể đánh vỡ hết thảy vê anh một thương oanh ra toàn bộ mặt đất đều trầm luân xuống dưới giống như trăm vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân bộc phát tiểu thảo quái chung quanh tất cả huyết s á c s ú c tu chỉ một thoáng bị đánh chung thất linh bắt lạc cái này giống như cá mực xúc rác đổ vợ giờ phút này bị chém thành từng đoạn rơi trên mặt đất càng không ngừng v ạ n mẹo một thương này chẳng những lâm siêu chính mình cũng ngơ ngác một chút bên cạnh cùng một cái huyết s á c s ú c rác liều mạng chiến đấu mượn cơ hội không ngừng thích h ư ớ n g tăng cường tự thân b ư u tiềm cũng dọa đến mẩn ngơ nuốt xuống nước bọn s i ê u s i ê u s i ê u lúc này trên mặt đất đứt g â y huyết sắc xúc rác dãy rủa bỗng nhiên lần nữa kéo dài mà ra tiếp tục loạn vũ lấy thẳng hướng lâm siêu cùng tiểu thảo quái lâm siêu b i ế n sắc không nghĩ tới nó còn có thể tái sinh mà lại tốc độ nhanh như vậy gầm nhẹ lần nữa hung mánh đâm mà ra huênh một tiếng giống như thiên thạch va chạm mặt đất từ tinh thành địa khu thổ nhưỡng hạ chui ra bảy tám cây huyết sắc xúc rác trong khoảnh khắc lần nữa căng nước bị chém đứt bộ phận rơi trên mặt đất lại lập tức mềm mại xuống dưới sau đó cứ như vậy nhanh chóng hòa tan thành huyết thủy thẩm thấu đến trong đất bùn lâm s i ê u thấy ngưng tụ thừa dịp cái này k h ẽ hở hướng hoàng kim khuyển cùng tiểu thảo quái nói đi trước không trùng tranh né thứ này g i ế t không bao giờ hết hoàng kim k u y ể n gầm nhẹ một tiếng đáp ứng thân thể phi tốc thu nhỏ sau một khắc thuấn di biến mất không thấy gì nữa trực tiếp xuất hiện ở trên không trung 1 0 0 0 0 mét bên trên cổn thành trên quảng trường chỉ cần nó tin tưởng nó liền có thể làm đến không gian thuấn di ta cứ đợi ở chỗ này đi bọn chúng không đả thương được ta tiểu thảo quái to lớn tán cây hạ c h u y ể n đến mềm nhũn thanh n â m non nớt lâm siêu ngơ ngác một chút nhìn về phía nó chủ cán bên trên bị c u ố n lấy vị trí quả nhiên không thấy được hư thối vết tích không khỏi khẽ giật mình lúc này trên mặt đất đứt gãy xúc tu lần nữa mọc ra loạn vũ lấy thẳng hướng lâm siêu cùng tiểu thảo quái lâm siêu không có đi tị nạn mà là tiếp tục cầm thương đánh tới mặc dù hắn giờ phút này toàn thân mỏi mệt nhưng có thích hứng năng lực tại càng là mỏi mệt càng là gian nan hắn liền sẽ trưởng thành càng nhanh ai cũng không biết tại này huyết sắc xúc tu đằng sau còn sẽ có cái gì thai nạn có thể bắt lấy cơ hội tăng lên lực lượng của mình là lâm siêu trước mắt duy nhất có thể làm lâm siêu lần nữa dốc hết lực lượng một thương hung mánh đâm cả c h ố n g không áp suất không khí p h ả n phất đều tập trung ở một thương này bên trên trung điệp rơi xuống vừa sinh trưởng r a huyết sắc xúc tu nhất thời lần nữa cắt thành vài đoạn sinh sôi lâm siêu bắt lấy thời gian toàn thân tế bảo nguồn năng lượng phun trào thể nội nhiễm sắc thể cùng g e n phi t ố c sinh động thuận hắn khống chế phương hướng từ đầu ngón tay của hắn dũng mánh lao tới rất nhanh chỉ gặp lâm siêu đầu ngón tay xuất hiện một cái viên thịt quả cầu thịt này cấp tốc mở rộng biến thành một đứa bé cái này hài nhi mới vừa xuất hiện liền nhanh chóng biến hóa rất nhanh liền trưởng thành bảy tám tuổi tiểu hài bộ dáng mặt m à y ở giữa cùng lâm siêu cực kỳ tương tự không sai đây chính là thiên đạo sinh sôi năng lực có thể bản thân sinh sôi ra một cái mới mình đứa trẻ này đã có thể nói là lâm siêu bản thân cũng có thể nói là con của h ắ n về phần như thế nào định nghĩa cái này muốn nhìn là đứng tại thế giới nhân loại xem hay là quái vật thế giới quái sinh sôi lâm siêu không có đình chỉ tiếp tục thôi động năng lực rất nhanh đầu ngón tay lần nữa gạt ra một cái cục thịt sau đó biến thành đứa bé hình dáng từ đầu ngón tay cuống rốn cắt ra cái này đứa bé nhưng không có phát sinh biến hóa vẫn là anh hải bộ dáng chỉ là lơ lửng ở giữa không trung hoa hoa khóc lớn lâm siêu cũng rất kinh dị bởi vì hắn cũng không có khống chế cái này hấu sinh kỳ mình đối phương có thể lơ lửng giữa không trung hoàn toàn là từ trong đầu hắn tràn ra năng lực tại trẻo chống hắn đây thuộc về thiên thiên tính năng lực tỉnh lại đi khắc chương 908, t i ề n sử trở về chương 869, tiền sử trở về lâm siêu biết sinh sôi năng lực tạo thành phân thân mặc dù có tự do trưởng thành tính nhưng là thiếu hụt cũng rất rõ ràng liền là không cách nào kế thừa hắn toàn bộ năng lực t h ư ợ n h ư hải tử cùng phụ mẫu sẽ tương tự nhưng lại khác biệt như lúc trước cái thứ nhất chế tạo ra phân thân lâm siêu liếc mắt liền nhìn ra cái này phân thân kế thừa trong cơ thể mình thích đứng năng lực cho nên vừa lên tiếng ở phía ngoài điều kiện kích thích d ư ớ i liền đã phi tốc sinh trưởng đến bảy tám tuổi bộ dáng đương nhiên hắn kế thừa cũng không vẹn vẹn chỉ là thích đứng phải biết lâm siêu thể nội năng lực bao dung toàn cầu những này phân thân mặc dù không cách nào toàn bộ kế thừa nhưng ít ra sẽ kế thừa một phần ba nhiều thậm chí sẽ kế thừa một phần hai bất quá cái khác năng lực thông thường lâm siêu tịnh không để ý có thể hay không bị kế thừa mấu chốt là mình mấy thứ thống trị cấp năng lực chỉ cần kế thừa một cái liền có thể vun trồng thành siêu cấp chiến lực cái thứ nhất phân thân đã có dạng này tiềm lực mà cái này cái thứ hai phân thân lâm siêu bằng thần thấu cảm giác phát hiện kế thừa thống trị cấp năng lực bên trong vĩnh ngộng không hổ là đánh vỡ cân bằng năng lực tại hài nhi t r ê n thân liền thể hiện s u ấ t siêu hồ bình thường lực lượng có thể ý niệm lơ lửng lâm siêu lập tức chế tạo cái thứ ba phân thân rất nhanh một cái đứa bé xuất hiện lâm siêu lập tức cảm giác được cái này hài nhi mặc dù không có kế thừa đến thống trị cấp năng lực lại kế thừa thời gian không gian cùng mấy cái khác cấp thế giới năng lực còn có đại lượng cao dai năng lực cùng năng lực thông thường cũng coi là rất có tiềm lực có thể trở thành siêu cấp cứng giả ngay sau đó là cái thứ tư phân thân cũng là cùng lúc trước dáng dấp gần như giống nhau hải nhi nhưng mà khi lâm siêu cảm giác lúc lại kinh ngạc phát hiện cái này phân thân chẳng những không có kế thừa đến thống trị cấp năng lực liền ngay cả cấp thế giới năng lực đều không có mà lại liền ngay cả cao dai cùng năng lực thông thường đều không có chỉ có một cái cách đấu vực năng lực liền là tốc độ cái này cũng chênh lệch nhiều lắm đi lâm siêu có chút im lặng trong cơ thể mình năng lực nhiều như vậy vậy mà liền kế thừa một cái cái này tỷ lệ đơn giản so kế thừa hắn tất cả thống trị cấp năng lực sát xuất còn thấp hiển nhiên đó là cái thất bại phẩm lâm siêu thở dài muốn hủy đi nhưng là nhìn lấy cái này đứa bé cũng không khóc cũng không nháo chỉ là an tường ngủ ở bàn tay của mình bên trong bộ dáng trong lòng lại có chút không đành lòng mặc dù lấy hắn phi nhân loại giá trị quan coi như phá hủy cũng không có gì tội ác cảm giác nhưng không đành lòng lại là một chuyện khác cho dù là quái vợt cũng sẽ có không đành lòng cảm xúc đây cũng không phải là là nhân loại chuyên môn thôi hết thệ đều là duyên lâm siêu thở dài đem ba cái hài nhi đưa tới cái kia bảy tám tuổi hài tử trong tay nói đi b ổ n thành thời gian ma trận bên trong để bọn hắn lập tức trưởng thành đang khi nói chuyện đưa tay vạch ra một đạo không gian truyền tống thông đạo hắn có không gian bản nguyên đem người truyền tống đến vạn mét cao tổn thành bên trong d ễ như t r ở bàn tay cái này thứ nhất phân thân gật gật đầu mặc dù vừa bị sinh sôi đi ra nhưng hắn lại kế thừa lầm siêu không ít ký ức mà lại lại có thích đứng năng lực đối sự vật tiếp nhận cũng phi thường cấp tốc đây chính là cường đại ghen sinh sôi đi ra hậu đại cùng nhân loại bình thường hài tử trưởng thành phương thức hoàn toàn khác biệt c h ờ một chút lâm xiêu đ ỗ n g nhiên lại lên tiếng nhìn thoáng qua cái kia chỉ có tốc độ năng lực hải tử mặc dù đó là cái cao dai năng lực nhưng quá đơn nhất tại dạng này chiến đấu bên trong dù cho là hai loại cấp thế giới năng lực thần vương đều lên không được mặt bản huống chi là chỉ là một cái cao dai năng lực đứa bé này không cần đi huấn luyện để hắn chậm giải trưởng thành đi thứ nhất phân thân gật gật đầu bước vào không gian thông đạo rời đi chờ đứa nhỏ này sau khi rời đi mặt đất huyết sắc xúc tu đã lần nữa mọc ra gờ hướng lâm siêu đánh tới lâm siêu không có tiếp tục chế tạo phân thân những này phân thân tiềm lực tuy mạnh nhưng trưởng thành cần quá nhiều tài nguyên lấy trước mắt trên địa cầu tài nguyên có thể làm cho cái kia ba bộ phân thân trưởng thành cũng không tệ rồi đây cũng là thiên đạo vì cái gì chỉ chế tạo ba ngàn phân thân mà không có chế tạo bốn năm g à n n ngàn, thậm chí một vạn không phải nó không cách nào sinh sôi mà là số lượng quá nhiều sẽ chia đều tài nguyên cuối cùng sẽ chỉ trở thành một đoàn thực lựa bình thường phân thân mà giờ k h ắ c này lâm siêu cảm giác tự mình một người đã không đủ dùng mình mặc dù có thể kéo lại quái vật nhưng lại không ai bảo hộ hắc nguyệt bọn người lúc này mới cố ý tạo ra phân thân lâm siêu tiếp tục hướng huyết sắc xúc tu đánh tới cùng lúc đó xa xôi c ự c bắc bắc cực băng nguyên sớm đã triệt để vỡ tan to lớn khối băng sụp đổ đến trong nước biển vô số huyết sắc xúc tu từ trong biển r ố i ra lít nha lít nhít đem tuyết trắng bắc cực sông băng đều đánh tan mà những này chìm vào đáy biển bắc cực khối băng cấp tốc bị nước biển hòa tan mà lại to lớn phân lượng cũng tạo thành mặt biển cấp tốc lên cao nước biển lan tràn tại bắc băng dương phụ cận một vùng từng cái quốc gia trong khoảnh khắc liền bị dâng lên nước biển quét sạch cái này nước biển mãnh liệt mà đến hóa thành hơn trăm mét cao thao thiên cự lãng ẩm vang quấn vào những n à y hải vực bên cạnh trong thành thị bắc mỹ địa khu từng cái thành thị cấp tốc bị nước biển thâm chiếm vô số đổ nát thê lương nhà cao tầng tại hồng thủy hạ bao phủ cái này lan tràn hồng thủy rất có quét sạch toàn cầu chi thế hai nạn cũng không phải là chỉ là huyết sắc s ú c tu bản thân sự xuất hiện của nó triệt để đánh vỡ mặt đất sinh thái hoàn cảnh các loại thiên thai liên tiếp xuất hiện hồng thủy địa c h ấ n núi lửa phun trào nếu không phải cái nào đó đảo quốc tại thai nạn buộc phát ban sơ liền bị hải quái che mất chỉ sợ giờ phút này thế giới kia thắng cảnh núi lửa chết cũng đã mãnh liệt bạo phát tại trên cả trái đất giờ phút này đã không có bất kỳ cái gì một chỗ an tường chi địa sinh hoạt tại từng cái lục địa đám người tại thời khắc này chỉ là bỏ mạng chạy trốn lấy tránh né lấy huyết sắc súc tu đập lại phải tránh né lấy hương thủy địa chấn các thai nạn thử vong, thử vong. khắp nơi sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng giảm bớt chết đi chẳng những là nhân loại còn có quái vật s á c thối khi hồng thủy lúc bộc phát những này hung ác lục địa quái vật lập tức bị to lớn sóng biển cuốn vào trong đó có tại chỗ chết đuối có bị sóng biển trùng kích đến nhân loại vứt bỏ trong thành thị đụng vào bê tông trên nhà cao tầng tươi sống đâm chết tại bắc cực sụp đổ thời khắc một tòa kim tự tháp nhưng từ vỡ vụn sông băng bên trong hiển lộ ra lơ lửng giữa không t r ú n g vỡ vụn khối băng từ kim tự tháp t r u n g quanh trượt xuống nhập vào trong biển mà kim tự tháp lơ lửng một lát sau đ ỗ n g nhiên cấp tốc lên cao bay đến vạn mét không t r u n g sau đó đứng im bất động một lát sau kim tự tháp trên đỉnh máy móc hợp kim vách tường lôi ra một cánh cửa đứng ở cửa một người có mái tóc xanh nước biển cự nhân cầm trong tay một thanh chiến kích nhìn xuống phía dưới trong hải vực r ỗ i ra vô số lít nha lít nhít màu đỏ cự ảnh thở dài nói rốt cục vẫn là tới ân sư tiên đoán thời khắc đến không biết hắn nói cứu thế người trưởng thành không có hắn tự lẩm bẩm xong giơ lên trong tay chiến kích nhẹ nhàng đông một cái mặt đất to lớn kim tự tháp lập tức bay lượn mà ra phương hướng là châu á khu khắc chương 909, việt bích giả giáng lâm chương 870, việt bích giả giáng lâm sụp đổ không chỉ bắc cực nam cực thế giới lớn nhất tấm băng cũng tại vô số huyết sát xúc tu hạ phân liệt chìm vào đến trong hải vực tạo thành cao mấy trăm thước thủy triều cuốn sạch lấy thôn tính hướng lục địa phương hướng tại thái bình dương một chỗ lăn lộn trong nước biển đông sông ra một chiếc màu trắng bạc hàng không mẫu hạm từ tạo hình đến xem chính là atlantis hàng không mẫu hạm ở này chiếc hàng không mẫu hạm phá xuất mặt biển không lâu ngay sau đó là một chiếc to lớn phi thuyền sung ra kim sát thân thuyền khắc lấy một đầu dương nanh múa vớt cự long xem xét liền là viêm hoàng phi thuyền s i i ê u s ê u t r u n g quanh huyết hồng xúc tu vung vẩy vô tới to lớn phi thuyền bỗng nhiên loại lên từ hải vực trên không trực tiếp biến mất phảng phất thuấn di s i ê u lâm siêu số một phân thân từ không gian thông đạo bên trong bức ra rơi vào t ổ n thành bên ngoài trên quảng trường chỉ gặp cách chủ vương bọn người mang theo đại lượng tinh thành người sống sót xuất hiện ở đây hắc nguyệt cùng lánh chân nhìn thấy lâm siêu số một phân thân không khỏi khe giật mình cái này k h í tức quen thuộc bọn hắn sẽ không cảm ứng sai ta là phân thân lâm siêu số một kế thừa lâm siêu tính cách cấp tốc nói lập tức mang ta đi thời gian mà trận bên trong đi theo ta ạt lạt đối bồn thành quen thuộc lập tức dẫn đường cách nắm lấy chiến phủ đứng tại dọc theo quảng trường nhìn qua dưới mặt đất loạn vũ huyết sắc cự ảnh mặt mũi tràn đầy sầu lo lẩm bẩm nói những vật này đến tột cùng là cái gì thế mà thâm tàng dưới đất chẳng lẽ là địa tâm thế giới dựng dục ra quái vật c h ụ vương khẽ thở dài nói còn tốt bọn chúng chiều dài có hạ nếu không không ai có thể may mắn thoát khỏi ngươi thật như thế cảm thấy sao may a thần vương nhìn hắn một cái nói thứ này hẳn là hủy diệt k ỳ thai nạn nếu như chỉ là tăng lên độ cao liền có thể b ả o m ệ n h vậy liền quá đơn giản c h ụ vương bọn người khẽ giật mình sắc mặt không khỏi khó nhìn lên c h ỉ ít tạm thời là an toàn cách trầm giọng nói các vị nghĩ một chút biện pháp ta cảm thấy muốn giải quyết những này huyết sắc xúc tu chỉ có thể đi cái kia dưới nền đất nhìn xem căn nguyên của nó đến cùng là cái gì từ căn nguyên vào tay trụ vương khẽ gật đầu nói vậy liền để ta đi nếu có tin tức ta sẽ kịp thời truyền về những người khác nhìn hắn một cái không nói cái gì chỉ là vỗ vô, vô bờ vai của hắn đừng uổng phí công phu một thanh âm b ô n g từ phía trên bên cạnh mà đến đám người nhìn lại chỉ gặp một tòa kim tự tháp phi tốc phá không mà tới đáp xuống tôn thành trước mặt tại kim tự tháp đỉnh bay ra một bóng người bác âu láo thần vương cách ngơ ngác một chút kinh h ỉ nói ngươi còn tại Chủ vương cùng a thần vương mấy vị thần vương hiển nhiên cũng nhận biết vị này bác âu lao thần vương lập tức hành lễ cái khác may mắn còn sống sót các chủ thần không nghĩ tới lại tới một vị thần vương trợ lực tinh thần hơi p h â n chấn mấy phần các ngươi đều đã chết ta Tóc cũng sẽ vẫn còn vẫn sẽ ở đó. Tóc lúc này lâm siêu số một phân thân đã trở về ngắn ngủi trong chốc lát hắn đã trưởng thành đến thiếu niên bộ dáng khuôn mặt cùng lâm siêu giống nhau đến bảy tám phần nhìn qua cái này tóc lam cự nhân nói ngươi chính là cái kia tại bắc cực lưu lại bảo vật thần vương a tóc lam cự nhân nhìn thấy lâm siêu số một có chút ngạc nhiên nói phân thân、ơn. không sai ta chính là cái kia chỉ dẫn ngươi thần vương không nghĩ tới ngươi trưởng thành tốc độ so ta tưởng tượng còn nhanh hơn chỉ dẫn ta lâm siêu số một nhữ mày nói ngươi biết ta ta không biết nhưng có người nhận biết tóc lam cự nhân mỉm cười nhìn qua phương xa mặt đất nói khẽ bọn hắn cũng nhanh tới tại hắn dứt lời không lâu đống hai đạo gào thét phong thanh bay tới đúng là một chiếc hàng không mẫu hạm cùng một chiếc to lớn phi thuyền hoa hoàng nhìn thấy chiếc này to lớn phi thuyền ngơ ngác một chút chừng to mắt nên đón tiếp lấy phi thuyền dừng lại cửa khoang mở ra từ đó bay ra ba đạo thân ảnh trung ương chính là một cái khôi ngô cao mười mét cự nhân cái chán có một cái dựng thẳng đồng tử hai bên phân biệt đứng đấy một người trung niên tản ra thần vương khí t ứ c chính là địa tâm thế giới viêm hoàng thần quốc viêm đế cùng hoàng đế ở giữa vị này thì là hoa hoàng trong miệng c ủ a vương tính cả hoa hoàng tổng cộng bốn vị thần vương một bên khác cái kia c h i ế c hàng không mẫu hạm cửa máy mở ra cũng bay ra ba đạo thân ảnh tất cả đều là thần vương các ngươi thế nào sẽ đến nơi này hoa hoàng có chút giật mình địa tâm triệt để luân hãm chúng ta cuối cùng nhất thời khắc từ tiên tổ ghi lại hải động bên trong vòng ra cảm ứng được nơi này còn có nhân loại cùng thần vương khí tức liền bay tới ở giữa cổ vương trầm giọng nói ánh mắt nhìn lướt qua cách cùng m ặ t còn có tóc lam cự nhân hướng bọn hắn nhẹ gật đầu hoa hoàng giật này cả mình địa tâm thế giới cũng có dạng này quái vật cổ vương giận dữ nói chẳng những có mà lại so nơi này còn đáng sợ hơn ban đầu là tam đại ác thu cấm địa bên trong xuất hiện sau đó chúng ta mấy cái thần quốc nắm giữ kỳ tích động huyệt đột nhiên bị phá hủy từ bên trong chui r a vật này hoa hoàng run lên nửa ngày đâu nghĩ đến một chuyện những người khác đâu chỉ có thể từ bỏ cổ vương lắc đầu có chút tiếp hận đây hết thể quá đột nhiên căn bản không có thời gian đi chở được càng nhiều người hoa hoàng sắc mặt t r ắ n g nhật mỗi một cái thần quốc nhân khẩu nhiều không kể x i ế t thế nhưng là cuối cùng trốn tới cũng chỉ có chỉ là một chiếc phi thuyền số lượng ngay cả một phần vạn cũng chưa tới những cái kia bị để lại người trên cơ bản bằng phán định tử hình chớ suy nghĩ quá nhiều vậy đại khái liền là tiên tổ ghi lại hủy diện tai nạn chúng ta có thể hay không sống sót đều là ẩn số cổ vương biết nàng đáy lòng thiện lương vô vô bờ vai của nàng thở dài nói hoa hoàng trong lòng bi thương cắn răng chưa hề nói cái gì đến rồi đột nhiên bắc âu lão thần vương thanh âm trầm thấp nói ra trong mắt mánh liệt bắn ra mấy đạo tinh quang nhìn qua phương xa đám người cũng không nhịn được đi theo nhìn lại s i ê u s i ê u s i ê u không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ba đạo thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người tất cả đều mang theo một cái mặt nạ vàng kim có thể ngăn cách hết thệ cảm giác việt bích giả phía dưới c ù n g huyết s á c s ú c tu kịch đấu lâm s i ê u lưới cảm giác bao phủ k ề bên này mấy trăm dặm nhìn thấy bông xuất hiện tại bổn thành bên trong ba đạo thân ảnh không khỏi con ngươi co rụt lại trong đó bên trái một vị khí tức quen thuộc chính là lúc trước giúp hắn thức tỉnh nhân cách vị kia việt bích giả làm hắn giật mình nhất chính là mặt khác hai bóng người vậy mà cũng tản ra cùng hắn xê xích không nhiều khí tức mà lại từ lúc đóng vai đến xem tựa hồ cũng là việt bích giả có ba vị lâm siêu tâm tư đang xuất thần trong tay động tắc nhưng không co dừng lại tương nên diện quật mà đến huyết sắc xúc tu đâm xuyên là việt bích giả tôn thanh trên quảng trường hoa hoàng cùng cổ vương bọn người nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh bị sợ nhảy lên lập tức đột nhiên ngơ ngẩn cái này quen thuộc trang phủ bọn hắn từ tiên tổ cổ điển bên trong thấy qua tiên tổ từng nhắn lại khi việt bích giả xuất hiện lúc tất nương theo lấy tai nạn ai nếu có thể tìm tới việt bích giả liền có thể giải khai thế giới này hết thệ câu đố lúc trước m a i a thần quốc dự ngôn thần vương chính là muốn bắt lấy việt bích giả cha hỏi ra hắn muốn biết đồ vật thật mạnh hoa hoàng nhìn xem cái này ba đạo thân ảnh rung động trong lòng mặc dù ba người này khí tức cực kỳ nội liễm nhưng trong lúc vô tình toát ra khí t ứ c liền để nàng có một loại tóc gáy dựng lên cảm giác không nghĩ tới tổ tiên cổ điển bên trong ghi lại truyền thuyết chẳng những thật tồn tại hơn nữa còn đáng sợ như thế tuyệt đối là xa xa siêu việt thần vương chiến lược t r ư ơ n g chín trăm mười thanh trừ giả đại quân t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi mốt thanh trừ giả đại quân các ngươi đã tới bác âu thần vương nhìn xem ba vị trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói không nghĩ tới mấy cái kỷ nguyên đi qua các ngươi một điểm biến hóa đều không có ba vị việt bích giả hướng hắn khẽ gật đầu không nói cái gì túi đầu nhìn phía dưới cùng huyết s ắ c xúc tu kịch chiến lâm siêu vị kia đã từng giúp lâm siêu thức tỉnh ý thức việt bích giả nói hắn còn không có triệt để thức tỉnh còn phải đợi thêm một hồi đã nhanh một cái khác việt bích giả ngẩng đầu nhìn nơi xa cách trụ vương bọn người nhìn xem ba vị phối hợp nói chuyện không để ý đến bọn hắn không khỏi tới gần đến bác âu thần vương bên cạnh nói lao thần vương đây là thế nào chuyện ngươi thế nào biết bọn hắn ngươi có phải hay không biết cái gì bác âu thần vương khẽ thở dài nhưng cũng không có dấu diếm ý tứ nói tại ta còn lúc còn rất nhỏ gặp qua bọn hắn bọn hắn đều là sáng lập kỷ nguyên người còn sống sót ta cũng là sáng lập kỷ nguyên bên trong sống sót số lượng không nhiều người một trong có lẽ là trước kia bọn hắn tiên đoán thai nạn phát sinh để cho ta phụ trợ tương lai có thể ngăn cản thai nạn trong dự ngôn người liền l à phía dưới chiến đấu vị kia tiểu hỏa lâm siêu mặc dù c ù n g huyết s ắ c xúc tu kịch chiến nhưng siêu phàm thính giác phối hợp năng lực có thể chuẩn sắc không sai lầm nghe được đối thoại của bọn họ không khỏi liền giật mình như thế nói đến mình tại bắc cực lấy được những cái kia viết đưa tặng kỷ đệ ngũ bảo vật tất cả đều là vì chính mình chuẩn bị phải biết trong số những bảo vật này thế nhưng là có lệ nguyên tử cùng thế giới thụ chủ cán vật như vậy bất kỳ cái gì đồng dạng cũng có thể làm cho thần vương đỏ mắt sáng lập kỷ nguyên người mấy vị thần vương cùng các chủ thần hoảng sợ nhìn xem ba vị trong lòng bọn họ sáng lập kỷ nguyên tựa như thần thoại đồng dạng cái này giống một người bình thường bỗng nhìn thấy trong thần thoại đại thần giáng lâm ở trước mặt mình tới đột nhiên bên trong một cái trầm giọng nói tất cả mọi người lập tức giật mình vội vàng nhìn lại sau một khắc ngoại trừ bắc âu thần vương bên ngoài tất cả mọi người hoảng sợ mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chỉ gặp vô số lít nha lít nhít bóng đen bay lượn mà đến như châu chấu che đậy bầu trời mà những này nhỏ bé bóng đen rõ ràng là có giống nhau dung mạo giống nhau dáng người siu siu siu tại toàn cầu các nơi mười hai cái thâm lên khu vực tại thời khắc này ẩm vang vỡ ra vô số hòn đá sụp đổ lấy rơi xuống sau một k h ắ c vô số bóng đen từ to lớn sụp đổ trong lỗ đen bay ra đen nhánh con n g ư ờ i không có t r ò n g trắng mắt tinh xảo đến không thể bắt bẻ dung nhan t u y ệ t mỹ lạnh lùng đến không có chút nào biểu lộ gương mặt đúng vậy giờ k h ắ c này tại toàn cầu các nơi vô số chen t r ú c mà ra, cảm ứng được thần vương khí tức lập tức hướng phía châu á phương hướng bay đi sao thế nào khả năng lâm siêu năng lực bao phủ toàn cầu cảm nhận được cái này đ ố n g nhiên xuất hiện vô số băng lanh khí tức không khỏi h ã i nhiên mặc dù chỉ là thô sơ giản lược quét qua nhưng ít ra có hơn mười vạn xuất hiện đây là cái gì khái niệm phải biết mỗi cái kỷ nguyên cũng bất quá sinh ra mười hai vị mà bản kỷ nguyên mười hai vị thanh trừ giả bên trong ngoại trừ bạch tuyết cùng lầm siêu bắt được cái kia còn lại trên cơ bản đều bị dịu game cho diệt s á t mà giờ k h ắ c này lại là hơn mười vạn cái này cái này cách trụ vương bọn người mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên có chút n g ậ u phải biết mỗi cái lực lượng cho dù là bọn hắn cũng rất khó tùy tiện đánh giết cần nắm lấy cơ hội mới có thể mà trước mắt cái này lít nha lít nhít số lượng riêng là vừa đối mặt liền có thể đem bọn hắn tùy tiện c h é mất địa tâm thế giới cái nào đó hải vực trên không mảnh này đã từng bị liệt là cấm địa hải vực giờ phút này một mảnh hỗn độn ẩn chứa mãnh liệt vi rút màu xanh đậm nước biển đã trở nên đỏ như máu một cái hơn trăm mét to lớn nổi bật thân ảnh lơ lửng trên hải vực không tinh xảo tuyệt luân dung mạo cùng tản ra hắc cám ba động chính là sơ đại thâm viên nữ vương tại nàng phía sau trong hải vực hiện ra hỗn lượn to lớn hải quái thi thể tại cái này thi thể trước nàng nhỏ bé giống như một con kiến nàng kinh ngạc nhìn từ trong nước biển nâng lên huyết sắc cự ảnh ký ức chỗ sâu một ít lãng quên đồ vật đột nhiên chậm dại sông lên đầu t h ẳ n g đến một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động từ nàng phía sau hạ xuống ai thâm nguyên nữ vương bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy là một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm thân ảnh mơ hồ từ thân hình đến xem là nam tính những cái kia lãng quên ký ức đột nhiên bừng lên sơ đại thâm nguyên nữ vương hoảng sợ nhìn xem hắn hoảng sợ nói không không được qua đây hồi thu giả không để ý đến nàng đưa tay một chảo một cỗ không cách nào tưởng tượng lực lượng bao phủ mà ra sơ đại thâm nguyên nữ vương thân thể như vòng xoáy vặn b é o lên bao quát cầu xin tha thứ tiếng đều thảm thiết đều bị bóp méo kéo dài rồi mới thu thỏ thành một cái nguyên điểm biến mất không thấy gì nữa hồi thu giả lãnh đạm nhìn thoáng qua trong hải vực to lớn thi thể tiếp theo lại lần nữa lấp lóe mà ra biến mất không thấy gì nữa bạch tuyết nhìn qua những điều kia gương mặt lâm s i ê u không khỏi nghĩ đến cái kia đơn thuần sạch sẽ nữ h à i trong lòng trận trận nhói nhói hắn thân ảnh nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa không còn lợi dụng những n à y huyết s á c xúc tu tôi luyện mình mà là đáp xuống tôn thành trên quảng trường ba vị việt bích giả quay đầu nhìn hắn một cái hướng hắn khẽ gật đầu không biết có phải hay không ảo giác lâm siêu cảm giác được một loại máu nồng như nước cảm giác thân thiết bất quá giờ phút này hắn không kịp suy nghĩ sâu xa hướng bác âu thần vương nói đây là thế nào chuyện bác âu thần vương khẽ lắc đầu thở dài nói hai nạn lại một lần ngóc đầu trở lại đây là sáng lập kỷ nguyên lúc hai nạn tại ta lúc còn rất nhỏ thấy qua các vị chuẩn bị nên chiến đi có ba vị việt bích giả đại nhân tại hẳn là có thể đủ chống cự được trong đó một vị lâm siêu thấy qua việt bích giả lắc đầu nói chúng ta sẽ không xuất thủ chúng ta tới đây là dẫn hắn đi một chỗ các ngươi muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính các ngươi trong miệng hắn hắn chỉ chính là lâm siêu bác âu thần vương đám người sắc mặt biến đổi bọn hắn ba vị không xuất thủ coi như xong lại còn muốn dẫn đi lâm siêu thời khắc này lâm siêu thế nhưng là bọn hắn nơi này lớn nhất chiến lược lâm siêu cũng là nhữ mày bất quá biết cái này việt bích giả sẽ không nói nhảm nói đi cái gì địa phương vị này việt bích giả nhìn lâm siêu một chút nói đi hết thể t h a i nạn kết thúc địa phương nơi đó chỉ có ngươi có thể đi bọn hắn muốn đi cũng đi không được bất quá nơi này có cùng tại bọn hắn hẳn là có thể kiên trì tín ngưỡng thế giới thụ lâm siêu nhìn thoáng qua tiểu thảo quái cùng hoàng kim q u y ể n phỏng đoán nói nhiều nửa là bọn hắn bất quá trong lòng hắn biết bọn chúng căn bản không phải cái gì tín ngưỡng cùng thế giới thụ đi lâm siêu đáp ứng Đầu tiên lúc à huyết sắc tu, lại là, h ắ này dự báo năng lực lực, báo giác, năng cùng thần thấu năng lực, đều ẩn ẩn l cảm giác. Đây chỉ thấu đều đây một mình bắt đầu, nếu không phải là vưu tiềm cũng bay đi lên chuẩn bị chống cự đại quân lâm siêu nhìn xem hắn vỗ vô, vô bờ vai của hắn nói bọn hắn liền nhờ ngươi chiếu cố chờ ta trở về Vưu t i ề chương trọng đầu, chín trăm một mươi n một khởi động lại tận thế đại kết cục chương tám trăm bảy mươi hai khởi động lại tận thế lâm siêu hướng bọn hắn nhìn lại phạm hương ngữ lanh chân nịt cả hát nguyệt mặc dù không có ngôn ngữ nhưng làm bạn ăn ý lại làm cho hắn hiểu được những ngày đồng bạn tâm ý hắn hít một hơi thật sâu đ ố n g nhiên nghĩ đến chữ vật khí bên trong bạch kim vương cùng những cái kia giác tỉnh giả thôn thực giả trong đó không ít giác tỉnh giả chiến lực đã có thể đánh bại dễ dàng thần vương là bạch kim vương thủ hạ tướng tài đắc lực giờ phút này cũng có thể giúp được bọn hắn lúc này đem chữ vật khí lấy ra đưa cho viu tiềm nói trong này có một ít tù phạm có thể giúp các ngươi chiến đấu bất quá phải cẩn thận bọn hắn phản vệ v u tiềm nhìn thoáng qua cười nói, có hoàng kim quyền tại, cái nói, kim tại, hoàng quyền phản phạm gì dám tù phệ. lâm siêu gật đầu, đ ú nhìn g là n ư thế, hắn chằm chằm bọn hắn một chút kiên trì tuyệt đối sẽ v u tiềm n é t miệng cười nói lâm siêu vô vô bở vai của hắn không có lại nói cái gì quay người hướng ba vị việt bích giả nói đi thôi ba vị việt bích giả khẽ gật đầu trong đó một vị đưa tay vạch ra một đạo không gian thông đạo dẫn đầu bước vào đi vào lâm siêu gặp mặt khác hai vị ra hiệu lúc này cũng theo sát phía sau bước vào hắc nguyệt cùng vũ tiềm phạm hương ngữ bọn người nhìn qua lâm siêu cùng ba vị việt bích giả biến mất tại không gian này chuyện tống thông đạo bên trong thẳng đến thông đạo khép lại biến mất vô số lít nha lít nhít thanh trừ giả thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt vũ tiềm bước ra một bước hét lớn cùng ta chiến tại thời khắc này cái này đã từng một mực cà lơ phất phơ nam nhân lại trở thành xuất lĩnh tất cả mọi người chinh chiến thống x o á i giống tất cả mọi người d ơ lên binh khí hưởng ứng tới đi máu đã sôi trào thì sợ gì hủy diệt tất cả các chủ thần ngang nhiên nhìn qua những cái kia thanh trừ giả không có sợ hãi chút nào s i ê u lâm s i ê u cảm giác thân thể từ không gian vòng xoáy bên trong bị đẩy ra phóng tầm mắt nhìn tới bầu trời lờ mờ trong mây đen lộ ra huyết s á c trên mặt đất đều là đổ nát thê lương sụp đổ cự lâu cùng tường cao cùng máu chạy thành sông mặt đất cùng khắp nơi trên đất nhân loại quái vật thi thể cái này hoàn cảnh quen thuộc để hắn khẽ g i ậ t mình địa tâm thế giới không sai bên trong một cái việt bích giả nói nơi này là hết thể thai ách khởi nguyên lực lượng của ngươi còn chưa đủ lấy bước vào thế giới kia chúng ta mang ngươi tới đây là giúp ngươi khôi phục lại ngươi chân chính tư thái tà chân chính tư thái lâm siêu có chút giật mình lúc này ba cái việt bích giả liếc nhau tất cả đều đưa tay xốc lên mặt nạ của mình nhìn thấy bọn hắn dưới mặt nạ hình dáng lúc lâm siêu không khỏi con ngươi co rụt lại sợ hai nói ngươi các ngươi ba vị việt bích giả tướng mạo vậy mà cùng hắn không khác nhau chút nào lâm siêu có chút ngộng ngươi chính là bọn hắn nói tới chúng vương c h i vương bên trong một cái việt bích giả nhìn qua lâm siêu nói mà chúng ta liền là ngươi trước đây không lâu sinh sôi ra ba cái kia phân thân ta chính là ngươi số một phân thân ngươi giao cho ta đứa bé kia ta đưa đến đông lạnh kho đó chính là ngươi lâm siêu bị bất thình lình tin tức oanh tạc đến có chút phản ứng không kịp bất quá hắn dù sao trải qua quá đánh nữa đấu rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này chỉ là cảm giác có chút loạn nói ta sinh sôi ra phân thân chính là ta mình làm sao có thể ta là ta chính minh sinh có thể nói như vậy cái này tự xưng số một phân thân việt bích giả nói cụ thể chờ ngươi tiến vào thế giới kia tự sẽ biết được thuận tiện nói cho ngươi ngươi vị trí thế giới cũng không phải là k ỳ đệ ngũ cũng không phải hủy diệt k ỳ nguyên mà là sáng lập k ỳ nguyên ta từng tại từng cái văn minh trong di tích lưu lại manh mối bởi vì chúng ta thân phận quan hệ không thể nói quá rõ ràng bao quát chúng ta chân dung cũng không thể hiện lộ ra sở dĩ phải đeo lên mặt nạ liền là lo lắng tạo thành thế giới quỹ tích r í c h hướng ngươi kế hoạch như thế không sai hủy diệt tức là sáng lập tại ngươi quen thuộc nhất kỷ nguyên thứ tư bên trong chúng ta âm thầm thúc đẩy ra thái cực âm dương khái niệm liền là hy vọng những người khác có thể phát giác được nó biểu đạt khía cạnh hàm nghĩa hủy diệt chính là sáng lập sáng lập tức là hủy diệt lâm siêu run lên nửa ngày mới hơi kịp phản ứng một điểm ngươi nói là chúng ta là sáng lập kỷ nguyên chúng ta mới là nhân loại tổ tiên cũng không thể nói như vậy số một phân thân việt bích giả lắc đầu nói cái này nói đến có chút phức tạp mọi người đều biết thời gian trục tựa như nước chảy đồng dạng từ cao xuống thấp từ quá khứ đến tương lai từ hôm qua cho tới hôm nay lại đến ngày mai cái này giống một đầu đường cái chỉ có thể tiến lên không thể lui lại nhưng là nếu là đường cái liền nhất định có thể lui lại không sai chúng ta sở dĩ được xưng việt bích giả cũng lâm à bởi vì, chúng ta có thể nghịch hướng chạy. thể hướng ta l siêu c a o mày nói ngươi nói là đây hết thể đều là một cái nhân quả luân hồi phải cũng không phải số một phân thân việt bích giả thở dài nói chỉ dựa vào miệng nói là không rõ ràng chúng ta vẫn là giúp ngươi tiến vào thế giới kia ngươi chính mình đi xem đi lâm siêu nghĩ thầm dạng này cũng tốt nói giúp thế nào n ắ m tay của ta số một phân thân việt bích giả nói lâm siêu theo lời bắt lấy hai cánh tay đụng vào cùng một chỗ lúc lâm siêu lập tức cảm giác được một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác loại cảm giác này là lần trước vị kia việt bích giả giúp hắn khôi phục nhân cách lúc không có cảm nhận được lúc ấy chỉ cảm thấy có chút quen thuộc có lẽ là mình nắm giữ sinh sôi năng lực nguyên nhân đi siêu cái này số một phân thân việt bích giả đ ỗ n g nhiên thân thể như tượng sắp hòa tan lưu động tế bào thuận lâm siêu bàn tay tràn vào đến lâm siêu thể nội lâm siêu ngơ ngác một chút lập tức cảm giác thể chất đang nhanh chóng tăng trưởng cùng lúc đó một viên phát r a nồng đậm sinh mệnh khí tức bản nguyên vũ trụ xuất hiện tại thể nội đúng là sinh mệnh bản nguyên lần này lâm siêu tựa hồ biết bọn hắn muốn làm gì nói các ngươi thể nội có khác biệt bản nguyên vũ trụ muốn thông qua phân thân hợp thể khiến cái này bản nguyên vũ trụ đưa thân vào trong cơ thể ta mau dừng tay đi dạng này không thể thực hiện được mà lại các ngươi đều sẽ biến mất chúng ta đều là n g ư ờ i sáng tạo chờ đợi liền là một ngày này một cái khác việt bích giả t h ầ n sắc bình tĩnh hướng lâm siêu nói chúng ta thể nội có trên người n g ư ờ i không có bản nguyên vũ trụ mặc dù một bộ thân thể không cách nào dung nhập quá nhiều bản nguyên vũ trụ cho dù là có thích hứng năng lực cũng nhiều nhất chỉ có thể dung nạp sáu loại nhưng là ngươi bây giờ nắm giữ tận thế siêu duy năng lực đ ạ t được chúng ta ghen về sau thể chất sẽ tiến hóa đến chiều thứ ba sinh vật đỉnh điểm đến lúc đó lại lợi dụng năng lực này để cho mình thân thể siêu thoát chiều không gian thứ ba tiến vào chiều thứ tư sinh mệnh cấp độ liền có thể dung hợp chín loại bản nguyên vũ trụ lâm siêu đã nghe không rõ lời của hắn chỉ cảm thấy thể nội như ngọn lửa cự nóng g e n đang nhanh chóng thuế biến thể chất đang điên cuồng tăng vọt đại não một trận nhói nhói mấy chục giây sau mới dần dần thích đứng tới lại nhìn thấy mình nắm số một phân thân việt bích giả đã hoàn toàn biến mất hóa thành huyết thủy ghen thẩm thấu đến trong cơ thể của mình hô hô lâm s i ê u thở hừng hộp cảm giác mình giờ phút này toàn thân tràn ngập bạo tạc lực lượng phảng phất có thể một quyền đánh tan toàn bộ hư không thậm chí cảm giác liền xem như thần vương đều có thể một hơi thổi chết đương nhiên đây là lực lượng bành trướng sau ảo giác hắn cảm giác bàn tay mát lạnh lại bị một cái việt bích giả nắm chặt nhìn qua t r ư ơ n g này giống như chính mình q u â n mặt bao quát biểu lộ đều như thế bộ dáng lãnh đạm trong lòng đ ỗ n g nhiên cảm giác được mấy phần bị thương không đợi hắn mở miệng đối phương đã như tượng sắp hòa tan ta tin tường ngươi sẽ kết thúc đây hết thảy tại triệt để hòa tan trước cái này việt bích giả nói khẽ lâm siêu lần nữa cảm nhận được thể nội ghen tại siêu tốc tiến hóa trong lúc mơ hồ lại cảm thấy tới bàn tay bị nắm chặt lần này là vị kia giúp mình thức tỉnh nhân cách việt bích giả chỉ nghe hắn cười nói tin tưởng tại không lâm u nhau tương ta thân thể tàn, t chúng lần nữa. Nói xong, thân thể cũng gặp lai, hòa h sẽ ẩ thấu đến lâm siêu thể nội. À, à, à, à. Lâm siêu ngửa ộ i siêu lâm n mặt lên trời hò hét toàn thân tràn ngập nóng bỏng lực lượng để hắn có loại có thể phá hủy thế giới h à o giác chỉ là đáy lòng bị thương càng nhiều hơn hơn tế bào cấp tốc phân liệt thuế biến tạo thành cảm giác đau hồi lâu hồi lâu lâm siêu cảm giác được thể nội nhiệt ý dần dần lang xuống bao quát thể chất của hắn cũng không còn tăng trưởng mà lại hắn có loại cảm giác thể chất của mình đã đến bình cảnh không sai thể chất là có bình cảnh cho dù là quái vật cũng có chỉ là bình cảnh này quá cao quá cao đến mức tất cả lịch đại thần vương đều coi là quái vật là không có cực hạn lâm siêu cảm giác được giờ phút này trong cơ thể mình lực lượng đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng hắn sinh mệnh từ trường cũng tràn đầy đến giống như một vầng mặt trời trói l ó a phảng phất trong cái nhấc tay liền có thể khiên động không gian chung quanh vỡ nát để thời gian nghịch chuyển chín loại bản nguyên vũ trụ ở trong cơ thể hắn các nơi cánh tay phải ạ nú bỉ đã bị hắn tự nhiên tản ra ý thức gác bách đến rơi vào trạng thái ngủ say tại lâm siêu trong tầm mắt thế giới này cũng không còn là cũ nát bộ dáng mà là vô số cơ sở vật chất cấu tạo lấy tại những cơ sở này vật chất bên trong có một mảnh kim sắc vật chất cái này vật chất lan tràn ở thế giới các nơi chỉ là không có tiến hóa đến hắn giờ phút này thị r i á người không cách nào trông thấy tựa như không có kính hiển vi không cách nào nhìn thấy vi khuẩn đồng dạng nhưng vi khuẩn lại tồn tại mỗi một chỗ những n à y kim sắc vật chất phảng phất băng dua bay múa lâm siêu rất nhanh liền thấy được kim sắc vật chất phát ra đầu nguồn tại mặt đất nào đó một chỗ lâm siêu lập tức bay đi khi hắn ý niệm vừa đ ộ n g lúc người đã xuất hiện tại tầng tầng mặt đất thổ nhưỡng chỗ sâu địa phương đây không phải thuấn gì mà là trực tiếp vượt qua thời gian không gian chỉ cần ý hắn niệm suy nghĩ trên địa cầu bất luận cái gì một chỗ đều có thể trong nháy mắt đến mà lại cực kỳ n h ẹ nhõm tựa như là bước ra một bước nhỏ nếu là có địa tâm thế giới thần vương ở chỗ này liền sẽ phát hiện nơi này là trong đó một chỗ kỳ tích động huyện tại lâm siêu phía trước là một vùng tăm tối nhưng mà ở trong mắt lâm siêu trước mắt không phải hát ám mà là sáng trói mà tràn ngập hy vọng kim s á c trong đầu hắn hiện ra một cái phiêu đ ạ n g thanh âm ngươi lại tới thanh âm này mềm mại ôn h ò a phiêu diêu phảng phất một cái ôn nhu mẫu t h â n ưn lâm siêu nghe được liền giật mình ngươi là nang liên là cuối cùng thai nạn một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại lâm siêu trong thai âm sắc cực kỳ quen thai lâm siêu không khỏi nhìn lại nhưng không có nhìn thấy người ngươi còn chỉ có thể nhìn thấy ba triệu thế giới chờ ngươi dùng siêu duy năng lực liền có thể nhìn thấy chúng ta thanh âm kia lại vang lên lâm siêu nghĩ đến việt bích giả lập tức thôi động thể nội siêu duy năng lực rất nhanh hắn cảm giác cả người phảng phất lên cao đến một không gian khác có rất nhiều hắn hình dung không gian cũng không có bất luận nhân loại nào phát minh ngôn ngữ có thể hình dung độ v ậ bởi vì mắt thấy những này đã siêu việt nhân loại có thể hiểu được phạm trù cái này giống con kiến vĩnh viễn không biết độ cao cũng vĩnh viễn không cách nào lý giải độ cao bất quá lâm siêu vẫn là thấy được một cái có thể hình dung đồ vật cái kia chính là một cái giống linh hồn thể thân ảnh mà mặt mũi của hán lại giống như chính mình lâm siêu lập tức biết hán liền là vị kia trong truyền thuyết nhân loại mạnh nhất chúng vương c h i vương xem ra ngươi đã biết ta là ai vị này chúng vương c h i vương bay tới lâm siêu trước mặt mỉm cười nói nếu không phải có siêu duy năng lực ngươi chỉ có thể nghe được thanh âm của ta lại không cách nào trông thấy ta tựa như con kiến có thể bị người dẫn theo bay lên lại vĩnh viễn không cách nào lý giải không gian lâm siêu kinh ngạc nhìn hắn ngươi chính là ta hay là ta chính là ngươi chúng vương c h i vương mỉm cười có gì khác biệt lịch sử đã từng xảy ra một lần lần này chúng ta sẽ không lại dẫm lên vết xe đổ lâm siêu nghĩ đến còn tại khổ chiến vui tìm bọn người lập tức nói hai nạn đầu nguồn ở đâu là ở chỗ này chúng vương c h i vương đưa tay chỉ đi nơi đó lơ lửng một viên kim sắc viên cầu phảng phất vừa dựng dục ra tới mặt trời tản ra ấm áp q u a n mang cái này lâm siêu hơi nghi hoặc một chút thứ này thấy thế nào đều không giống quái vật nang liền là địa cầu ý thức chúng vương c h i vương chậm rãi nói trên thực tế cuối cùng tai nạn bản thân liền là địa cầu trên bầu trời mỗi một cái hành tinh đều là một cái cao duy sinh mệnh có đã chết đi có giống địa cầu dạng này vẫn tồn tại lâm siêu ngơ ngẩn hủy diệt mấy cái kỷ nguyên thai nạn bản thân lại là địa cầu lại là dưới chân bọn hán viên tinh cầu này không đúng lâm siêu đ n g nghĩ đến cái gì nói lúc trước việt bích giả nói nhân loại chúng ta chỉ có thể cảm nhận được ba triều là ba triều sinh mệnh như vậy địa cầu liền là bốn triều sinh mệnh thế nhưng là cái này không khoa học chúng vương c h i vương lẳng lặng mà nhìn xem hắn nói ta biết ngươi muốn nói cái gì tại nhân loại chúng ta khoa học phân chia bên trong điểm là không chiều đường là một chiều mặt là hai chiều lập thể là ba chiều nếu như tăng thêm thời gian lưu động liền là bốn chiều căn bản không phải giống địa cầu dạng này tại chúng ta tham chắc khí bên trong địa cầu là không có sinh mệnh nhưng mà đây hết thể đều chỉ là nhân loại mình phân chia thôi cái này giống cỏ nhỏ vĩnh viễn không cách nào lý giải đi đường cảm giác con kiến vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng thế giới có độ cao chúng vương c h i vương chậm rãi nói nhân loại căn cứ từ mình thấy đồ vật đến phân chia thế giới này ngươi không cảm thấy quá buồn cười à, bọn hắn coi là điểm mặt lập thể sau đó thêm cái thời gian liền là bốn triệu thật tình không biết cái này giống một đám con kiến tại một tấm ván gỗ bên trên núc ních nhìn thấy một viên hạ t cát liền nói đây là một nhìn thấy một cái vết rách liền nói đây là hai thế nhưng là bọn hắn vĩnh viễn không nhìn thấy phía trên bọn họ có một cái khác khối càng lớn tấm ván gỗ tựa như đếm xem đồng dạng đây là nhân loại trong mắt lưu loát quy luật nhân loại dựa vào dạng này quy luật để suy đoán vi độ thật tình không biết nhân loại thấy chỉ là một góc của bằng sơn chúng ta kỳ thật cùng con kiến không có khác nhau độ cao là con kiến vĩnh viễn không cách nào lý giải mà siêu việt nhân loại chúng ta vi độ cũng là nhân loại chúng ta không thể nào hiểu được ngược lại chúng ta có thể hiểu được vẫn là thuộc về chúng ta tự thân phạm chủ từng cái k ỳ nguyên cho dù là atlantis dạng này khoa học tiên tiến văn minh cũng không thể dò xét ra địa cầu là có sinh mệnh kỳ thật cái này cũng không trách bọn hắn bởi vì bọn hắn đối với sinh mệnh định nghĩa là căn cứ vào bọn hắn tự thân tại nhân loại chúng ta xem ra còn sống liền là sinh mệnh đây chính là chúng ta hiểu sinh mệnh thật tình không biết một khối đá cũng là có sinh mệnh một viên hạ t cát cũng là có sinh mệnh chỉ là bọn hắn sinh mệnh phương thức cùng chúng ta nhân loại khác biệt thôi nhân loại chúng ta không thể nào hiểu được bọn chúng bọn chúng cũng vô pháp trông thấy cùng cảm nhận được nhân loại chúng ta trên thực tế tất cả nhân loại chúng ta bao quát thực vật con kiến tất cả đều chỉ là hai chiều sinh mệnh mà vi khuẩn vi sinh vật vi rút là một chiều sinh mệnh mà địa cầu là ba chiều sinh mệnh chúng vương c h i vương có chút cười cười nói có phải hay không thấy được một cái quy luật không sai một chiều sinh mệnh sống nhờ tại hai chiều sinh mạng thể bên trong đồng dạng hai chiều sinh mệnh sống nhờ tại ba chiều sinh mạng thể bên trong như vậy rất hiển nhiên vũ trụ liền là bốn chiều sinh mệnh về phần vũ trụ bên ngoài còn có hay không cái gì sinh mệnh không phải là chúng ta có khả năng biết được nhân loại chúng ta hiểu vĩ độ là đứng tại nhân loại chúng ta quy luật để suy đoán tựa như toán học trồng chất như h ọ cho c ấ t thế, từng tầng từng tầng như lên, nhưng đi là, c i nên g trồng chất đến 100 tầng cũng không. ư i đối nói, chất toàn trụ một đến con n lúc, chỉ Cho là số mà bộ vũ những cái kia bị nhân loại phân chia đến mười triệu mười một triệu thậm chí cao hơn đều chỉ là nhân loại phỏng đoán mà loại này phỏng đoán còn được gọi là, là to gan tưởng tượng thật tình không biết phàm là có thể bị nhân loại nghĩ tới đồ vật đều thuộc về nhân loại vị trí tại vĩ độ bên trong bình thường sự vật m à siêu duy là cho dù nói ra cho dù hiện ra ở trước mặt ngươi ngươi cũng không nhìn thấy cũng nghe không hiểu lâm siêu hoàn toàn ngây người mặc dù không cách nào xác định hắn nói rất đúng không đúng nhưng lại không cách nào phản bác cho dù là khoa học gia vĩ đại nhất cũng vô pháp để con kiến đi tìm hiểu độ cao mặc dù tại chúng vương c h i vương phân chia bên trong con kiến là hai triều sinh mệnh cùng nhân loại vị trí một cái vĩ độ nhưng hiển nhiên c ù nhân g một độ cái vi i s n mệnh mà cũng n chưa thấp, h cao loại không thể nghi ngờ là hai triều sinh ngờ triều là chúng ưu t m ệ h thể. Cái này i vi vi lại ố n đồng dạng là vi khuẩn, có vi khuẩn, g là có có ta h chết một loại khác vi khuẩn. Nhân loại chúng ể giết loại vi loại một t đản sinh tại trên địa cầu chúng ta thể nội cất giấu các loại năng lực trên thực tế đều là địa cầu bản thân ban cho mà địa cầu là chân chính toàn trí toàn năng bất luận cái gì năng lực đều có ngươi đoán gặp những cái kêu huyết s á c s ú c tu chỉ là nàng xúc tu sở dĩ ngươi không cách nào cảm nhận được cái này xúc tu bên trong tư duy là bởi vì trước đó ngươi chỉ là cái hai chiều sinh mệnh mặc dù tiến hóa đến đỉnh điểm nhưng vẫn là hai chiều tự nhiên không cách nào cảm ứng được ba chiều sinh mệnh ý thức tựa như ngươi đi cùng tảng đá nói chuyện tảng đá là nghe không được mà lại bởi vì địa cầu là toàn năng hình cho nên ngươi tất cả năng lực đối với địa cầu mà nói đều là vô hiệu nó có thể tùy tiện phá hủy thời không phá hủy tất cả vật chất bởi vì cái này toàn bộ địa cầu đều là thân thể nàng a lâm siêu kinh ngạc nhìn nói không ra lời tin tức này quá không thể tưởng tượng quá vượt qua tưởng tượng tựa như chúng vương c h i vương nói hắn trước kia căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ coi như nghĩ cũng không nghĩ ra nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. nàng còn không có hoàn toàn thức tỉnh chờ nàng triệt để tỉnh lại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để địa cầu bên trên tất cả sinh mệnh trong nháy mắt tịch diệt chúng vương c h i vương nói đây chính là cuối cùng tai nạn cũng là hủy diệt k ỳ tai nạn không có bất kỳ người nào có thể chống cự đương nhiên ta nói chính là người ngươi đã không tính ở bên trong khó trách lúc trước ngươi không có mang những người kia chạy trốn tới trong vũ trụ lấy lực lượng của ngươi hoàn toàn có thể mang tất cả mọi người tìm tới mới tinh cầu lâm siêu hít một hơi thật sâu nhìn qua chúng vương c h i vương khó trách thà rằng hủy diệt cũng muốn lưu tại địa cầu nếu quả thật như hắn nói như vậy trong vũ trụ tất cả tinh cầu nhưng phàm là có thể thích hợp nhân loại sinh hoạt đều sẽ giống địa cầu đồng dạng cuối cùng hủy diệt nhân loại bởi vì chân chính vi rút nhưng thật ra là nhân loại bản thân a đối tinh cầu mà nói nhân loại tựa như vi khuẩn đồng dạng sinh sôi lấy xâm chiếm lấy thân thể của các nàng theo sự phát triển của loài người nguồn năng lượng thay đổi đối tinh cầu phá hư cũng lớn hơn đây không phải vi rút hành vi lại là cái gì cho nên vô luận là đến cái nào hành tinh đều là giống nhau hạ tràng cái này cũng liền giải thích vì cái gì chúng vương c h i vương thả rằng chiến tử cũng không nguyện ý rời đi nguyên nhân những cái kia thanh trừ giả đều là địa cầu chế tạo a lâm siêu đột nhiên hỏi chúng vương c h i vương gật đầu nói không sai cái kia là địa cầu bản thân một loại bảo hộ thủ đoạn những cái kia thanh trừ giả tựa như địa cầu bài tiết đi ra giết độc vật chất đồng dạng cho nên được xưng ơ thanh trừ giả cái kia hồi thu giả đâu cũng là địa cầu sản xuất phụ trách thu về địa cầu sản xuất một vài thứ những vật này nhận virus hoặc là nhân loại chúng ta ảnh hưởng xuất hiện biến hóa nói như thế nào đây tựa như là bị virus lây nhiễm đồng dạng cho nên cần thu về tái tạo lâm siêu trong lòng chấm xuống hắn bỗng nhiên nghĩ đến bạch tuyết chẳng lẽ nói cô gái này cũng chỉ là địa cầu chế tạo ra giết độc vật chất cái kia âm dung t i ế u mạo cái kia quen thuộc hết thảy hắn có chút cắn răng mặc dù không muốn thừa nhận thế nhưng là thanh trừ giả toàn thân cường độ nhất trí thân thể lại làm cho hắn biết đây là sự thật nhất là trước đây không lâu tuân ra vô số thanh trừ giả hơn phân nửa là địa cầu khôi phục lúc tự động bài tiết ra muốn triệt để xóa bỏ bọn hắn những n à y vi rút giết độc vật chất hắn đ ỗ n g nhiên m u ố n cười cười thảm cùng vi r u s tác chiến lâu như vậy không nghĩ tới cuối cùng lại phát hiện mình mới là vi r u s tất cả l i ề u mạng muốn sống sót nhân loại mới thật sự là vi r u s cái này giống một người bị cảm đi trị liệu đồng dạng đối để cho mình bị bệnh vi khuẩn tránh không kịp điểm này đoán chừng không có ai biết tứ đại ác thú cũng không biết jill games cũng không biết bởi vì bọn hắn cuối cùng chỉ là hai c h i ề u sinh mệnh bọn hắn chỉ thông qua việt bích giả biết được cuối cùng tai nạn tồn tại nhưng lại không biết tai nạn từ cái gì gây nên bởi vì nói bọn hắn cũng sẽ không lý giải cũng nghe không đến nhanh lên động thủ đi chờ đợi một ngày này ta đã đợi quá lâu quá lâu chúng vương c h i vương nhìn qua cái kia kim sắc viên cầu nói đ ừ n g đợi nàng triệt để khôi phục ba triều sinh mệnh cũng co cao thấp mặc dù ngươi có vũ trụ chín đại bản nguyên đã có thể cùng với nàng so sánh nhưng cũng chỉ có thể đánh cái ngang tay thừa dịp nàng bây giờ còn chưa có chậm tới lần trước ta tạo thành thương tích ngươi tranh thủ thời gian đậu thủ lâm siêu không có nghe hắn mà là nhìn qua hắn nói ta muốn biết vì cái gì ta chính là ngươi thời gian là đơn nhất dạng này vi phạm với thời gian luận chúng vương c h i vương khẽ giật mình cười khổ nói ngươi còn không có nghe hiểu à cái gọi là thời gian luận kỳ thật cũng chỉ bất quá là nhân loại hiểu đồ vật nói như vậy ngươi đem một cái không thể nào hiểu được độ cao con kiến đặt ở trong tay nó sẽ chỉ hướng phía trước bò nếu như ngươi đưa bàn tay hướng phía nó nhúc n í c h phương hướng nghiêng tại lực hút quay nhiều dưới nó sẽ xuất hiện khó chịu liền có khả năng sẽ quay đầu nhúc n í c h mà bàn tay của ngươi trên thực tế thì tương đương với nhân loại chúng ta lý giải thời gian trục nếu như thời gian trục là một cái cây thước bay ở mặt bằng bên trên hoặc là khẽ nghiêng một đoạn như vậy đồ vật khẳng định là thuận nghiêng địa phương trượt xuống thế nhưng là nếu như ngươi lại muốn đem cây t h ư ớ c đổi một mặt nghiêng như vậy đồ vật liền sẽ rút lui trở về đối với địa cầu mà nói thời gian chụp liền là thân thể nó không sai không chỉ là chân ngươi nhìn xuống đến thổ nhưỡng trên địa cầu này hết thể vật chất đều là thân thể nó thời gian không gian tựa như bàn tay của nàng đồng dạng nàng muốn xoay chuyển liền có thể xoay chuyển mà quá khứ hiện tại tương lai kỳ thật đều tồn tại ở trên địa cầu vô số cái thời không cũng đều trên địa cầu nếu như mỗi một giây đều là một cái đứng im thời không như vậy dạng này đứng im thời không liền có vô số đối với chúng ta nhân loại mà nói sẽ cảm thấy đếm không hết thế nhưng là đối với địa cầu mà nói lại chỉ là thân thể nàng một bộ phận đơn giản tới nói chúng ta hiểu thời gian c h ủ đối với địa cầu mà nói chính là nàng một bộ phận mà nhân loại chúng ta thuận thời gian chụp tiến lên tiến về tương lai tựa như là con kiến thuận tay của chúng ta lưng leo đến m ũ i tay nếu như chúng ta hai tay ôm ấp một vòng tròn liền làm một cái tuần hoàn con kiến sẽ không đứng ở cái vòng tròn này bên trong núp n í c h mà bây giờ địa cầu tựa như ta nói dạng này ôm thành một vòng tròn cho nên ngươi thấy được ta lâm s i ê u chăm chú nghe c â u mày nói nhưng dạng này vẫn là không cách nào giải thích vì cái gì tại trong đầu ta sơ đại cự nhân tộc lại biến thành ta chính mình liền là sơ đại cự nhân tộc chúng vương c h i vương đưa tay nắm chặt lâm siêu nói vậy liền để ngươi nhìn rõ ràng lâm siêu trước mắt lập tức hiện ra phủ quang lược ảnh hình tượng hình tượng này phảng phất một đoạn nhanh chóng phát ra phim chỉ k i ế n giải bề ngoài huyết sắc xúc tu biến mất nhân loại còn sót lại nhưng mà tại những này còn sót lại trong nhân loại xuất hiện cự nhân thân ảnh cái k i a chính là viêm hoàng trong di tích cự nhân di dân bọn hắn không có bị thai nạn phá hủy may mắn còn sống sót xuống dưới hình tượng loại lên chỉ gặp bị lâm siêu đưa vào đến tinh thành cách l ị ngươi ba cái cự nhân bên trong l ị cùng ngươi nhìn thấy căn cứ trên màn ảnh chiến đấu khoác lên chiến giáp x ô n g ra căn cứ chuẩn bị đi trên chiến trường tiếp viện lại tại đuổi tới nửa đường lúc một bên khác trên chiến trường lâm siêu đã giải quyết tận thế huyết s á c xúc tu bạo phát đem bọn hắn đánh giết ngược lại cách bởi vì thấy được trên màn ảnh cự nhân thần vương cách đang sững sờ đồng thời lưu tại căn cứ bên trong về sau thai nạn lúc bộc phát hắn bị tiểu thảo quái lá cây quân lấy sống tiếp được nguyên lai、like, tiểu thảo quái liền là thế giới thụ lâm siêu thế mới biết lúc trước việt bích giả không có nói sai tiểu thảo quái cùng hoàng k i m khuyển chính là thế giới thụ cùng tín ngưỡng ngay sau đó lâm siêu thấy được thai nạn kết thúc văn minh tại cấp tốc phát triển viêm hoàng trong di tích đám cự nhân tổ kiến từng cái cự nhân bộ lạc có danh xưng ơ titan có danh xưng ơ bắc g âu theo phát triển văn minh hai nạn lần nữa giáng lâm từng cái cự nhân bộ lạc bị phá hủy tại v i r ú t lây bệnh dưới vô số cự nhân trở thành sắt tối vô số động vật biến thành cự thú nhưng có một cái cự nhân lại dẫn theo hủy diệt kỷ bên trong không có chết đi cái khác kỷ nguyên người sống sót sống tiếp được trải qua tai h nạn trên phiến đại địa này khai sáng ra kỷ nguyên mới người khổng lồ này tên là b ả n cổ những n à y kỷ nguyên người sống sót lấy kỷ đệ ngũ người hoa chiếm đa số cái văn minh này được xưng ơ viêm hoàng văn minh nhìn đến đây lâm siêu không khỏi ngơ ngẩn viêm hoàng kỷ nguyên bên trong cường đại nhất người tự nhiên là b ả n cổ danh sừng khai thiên tích địa nhưng mà b ả n cổ là cự nhân tộc rất sớm trước kia hắn ngay tại nghi hoặc vì cái gì b ả n cổ người khổng lồ này sẽ sinh ra tại kỷ nguyên thứ tư muốn sinh ra cũng hẳn là là cự nhân hủy diệt kỷ nguyên thứ hai mới là hắn vẫn cho là là ghen khôi phục tạo thành hiện tại xem ra mới biết được nguyên lai hắn biết kỷ nguyên thứ tư viêm hoàng văn minh liền là thai nạn buộc phát sau kỷ nguyên thứ hai chúng vương c h i vương buông lỏng bàn tay nói đi thôi làm kết thúc đi lâm siêu trầm m ặ t xuống sau một hồi mới nói nếu như phá hủy địa cầu ý thức sẽ phát sinh cái gì ngươi sẽ trở thành mới địa cầu ý thức chiếm cứ địa cầu thể xác hết thể p h á p tắc quy tắc đều tùy ngươi vận chuyển sẽ không còn có thai nạn lâm siêu nhìn qua hắn nói cái kia người đã chết đâu sẽ phục sinh a chúng vương c h i vương trầm mặc một lát mới c h ầ m rãi lắc đầu nói sẽ không bất quá ngươi có thể sáng tạo ra giống nhau như lúc bao quát tính cách cùng ký ức đều như thế lâm siêu im lặng xuống tới hồi lâu hồi lâu lâm siêu bay đến năng lượng màu vàng nóng kia đoạn trước phía trên tản mát ra mềm mại mà ôn nhu khí tức hắn lẳng lặng mà nhìn xem nàng đột nhiên đâm đầu thẳng vào đi vào đừng chúng vương c h i vương vội vàng hô to nhưng mà lâm siêu đã vọt vào trong chốc lát hắn cảm giác phảng phất tắm rửa tại một mảnh ôn nhuận trong ô tuyền cảm giác không thấy thân thể tồn tại trên thực tế từ hắn xông tới thời điểm thân thể của hắn cũng đã không tồn tại vì cái gì một đại dương màu vàng nóng bên trong chuyên gia ôn nu thanh âm mang theo hỏi thăm ngươi có thể xóa đi ý thức của ta tại sao muốn từ bỏ lâm siêu mỉm cười nói không có vì cái gì chờ hủy diệt qua đi kỷ nguyên sẽ làm lại khi đó ta hẳn là còn có thể lại cùng những bằng hưu kia nhóm cùng một chỗ kề vai chiến đấu đi hải dương màu vàng nóng bên trong thanh âm trầm mặc một hồi nói liền vì cái này à, vẫn là vì gặp lại nàng đều có đi. có lâm siêu từ trước đến nay tính cách trực tiếp thản nhiên khẽ mỉm cười nói chỉ tiếc cùng với nàng gặp nhau lúc ta không nắm chắc được cơ hội hảo hảo đối đãi nàng mà là mỗi ngày vội vàng tăng lên thể chất tu luyện cách đấu tìm khắp nơi di tích khắp nơi nghĩ biện pháp hóa giải thai nạn nếu như khi đó ta có thể biết đi cùng với bọn họ sinh hoạt thời gian mới là đáng giá nhất chân quý liền tốt nếu như một lần nữa ngươi sẽ còn dạng này không sao mặc dù ta rất muốn nói cho ta của tương lai phải thật tốt chân quý bất quá bây giờ lời nói của ta bọn hắn cũng không nghe thấy địa cầu ý thức trầm mặc hồi lâu mới nói cám ơn ngươi ta mới hẳn là cám ơn ngươi lâm siêu mỉm cười nói ngươi là bị ép buộc là một m cái virus ta đã từng có một cái chiêm cư ký chủ đầu hóc cơ hội lại từ bỏ ngẫm lại cũng thật không tệ những cái kêu bởi vì bệnh qua đời người trong cơ thể của bọn họ vi khuẩn đều rất cường hãn hoàn cảnh sinh hoạt hẳn là so với chúng ta tàn khốc hơn ta rất thỏa mãn thân thể của ngươi có thể tu bổ trên người ta thương tích địa cầu ý thức nói khẽ bởi vì cái này ta sẽ không diệt tuyệt bọn hắn liền lại cho bọn hắn một cơ hội tạ ơn lâm siêu từ đáy lòng địa đạo cũng cho ngươi một cơ hội ta sẽ đem ý thức của ngươi hàng duy tại hai chiều sinh mệnh hình thái một đoạn thời gian ngươi còn có cái gì lời muốn nói chuyện muốn làm đi làm đi địa cầu ý thức nói khẽ lâm siêu lập tức kinh hỉ hỏi vậy còn ngươi ta tiếp tục ngủ say